lời giảng của thầy tu Cẩm Đan hướng dẫn các pháp tu dự bị dành cho tâm yếu của đại quản trí thuộc truyền thống Đại Nguyên Mạn. Mở đầu Do Ba biên soạn. Chư đạo sư tông quý với lòng từ bi vô lượng vô ngại. Còn xin quy mạng lễ tất cả chư vị. Các đấng kiến thắng của dòng truyền tâm, các bậc minh trì của dòng truyền qua biểu tượng. Những vị may mắn nhất trong số chúng sinh tầm thường, nhờ nhờ các đấng toàn giác dẫn dắt đã đạt được hai tầng mục đích tự lợi và lợi tha. Chư đạo sư của ba dòng truyền thừa, con xin quy mạng lễ. Trong đại phương quán trí, mọi hiện tượng đều cạn kiệt, ngài chứng ngộ tuệ giác pháp thân. Trong tình quang của pháp giới rộng ràng, ngài thấy Phật cảnh báo thân hiển lộ Để làm lợi lạc chúng sinh, Ngài quá hiện trong hình tướng của quá thân. đấng Pháp dương toàn giác, Con xin quy mạng lễ. nương nơi trí tuệ, Ngài thấu suốt chân tánh của dạng Pháp, Ánh từ bi của Ngài, Phóng tỏa lợi ích khắp chúng sinh. Ngài soi sáng giáo Pháp, Của con đường thăm diệu, Đỉnh cao của các thừa. Rizin, Zime, Limba, Con xin quy mạng lễ. Ngài chính là Đức Quán Thế Âm, trong hình tướng vị thầy tâm linh. Ai nghe được lời ngài thuyết cũng được an lập trên đường tu giải thoát để thỏa mãn ước nguyện chúng sinh. Công hạnh của ngài trải dài vô tận. Bổn sư từ ái, con xin quy mạng lễ. Những tác phẩm và dòng truyền thừa của đấng toàn giác Long Chen chứa đựng toàn bộ giáo lý đức Phật. Những giáo huấn tâm yếu đưa đến Phật quả chỉ trong một đời. Những pháp tu dự bị bên ngoài, bên trong ẩn mật cùng những giáo huấn về con đường chuyển di thần tốc sinh nguyện Chư Phật và chư vị đạo sư từ bi gia hộ khiến con có thể luận giải chính xác những điều con ghi khắc vô cùng th Diệu nhưng sáng tỏ và dễ hiểu lời dàng không sai trật của bậc thầy toàn bích của con ở bản này ghi chép trung thực những giáo huấn của vị thầy vô sông của tôi về những Pháp môn chuẩn bị tổng quát bên ngoài và bên trong do tầm yếu của đại hoạn ký, thuộc giáo lý đại nguyên mãn. Những giáo huấn này được chia ra làm 3 phần: 1. những pháp tu dự bị thông thường bên ngoài, 2. những pháp tu dự bị phi thường bên trong và 3. con đường chuyển di thần tốc như một phần của pháp hành trì chính yếu. bằng một những pháp tu dự bị thông thường hay những chuẩn bị bên ngoài. Thứ nhất, tự do và thuận duyên khó tìm. Thứ hai, lẽ vô thường của cuộc đời. Thứ ba, những khổ đau của cõi luân hồi. Thứ tư, nghiệp luật nhân quả. Thứ năm, lợi ích của giải thoát. Thứ sáu, làm thế nào để theo chân một vị thầy tâm linh Chương 1 Tự do và thuận duyên khó tìm Trước khi giảng giải về chủ đề chính của chương này là sự khó khăn biết bao Để tìm được những điều kiện tự do và thuận duyên để tu tập Ta sẽ giải thích về cách làm thế nào Để có thể lắng nghe bất kỳ giáo huấn tâm linh nào một cách đúng đắn Thứ nhất Cách thức đúng đắn để lắng nghe giáo pháp Cách thức đúng đắn để lắng nghe giáo pháp gồm có hai khí cạnh thái độ hay động lực đúng đắn và hành vi đúng đắn. Thái độ Thái độ hay động lực đúng đắn là thái độ kết hợp một bồ đề tâm tích tâm giác ngộ bao la cùng với hai phương tiện thiền xảo vô hạn của mật thừa. Động lực bao la của bồ đề tâm. Suốt từ vô thủy vô chung Không có một chúng sinh nào Trong biển luân hồi đau khổ mênh mông này Chưa từng là cha hay mẹ của chúng ta Trong một kiếp nào đó Khi là cha là mẹ của chúng ta Ý tưởng duy nhất Mà họ canh cánh bên lòng Là nuôi nấng ta Với lòng nhân từ to lớn nhất Mà họ có thể có được Bảo vệ chúng ta Với tình yêu thương vĩ đại Và ban phát cho ta Những gì tốt lành nhất Trong số thực phẩm Và áo quần của họ Tất cả những chúng sinh này Là những người đã quá tử tế với chúng ta Những chúng sinh ấy đều muốn được hạnh phúc Tuy nhiên họ không biết làm thế nào Để thực hiện những điều mang lại hạnh phúc Hay thực hiện 10 hành vi thiện lành, thập thiện Không ai muốn đau khổ Nhưng họ không biết cách từ bỏ 10 hành vi xấu ác, thập ác Là gốc rễ của mọi đau khổ Vì thế ước muốn sâu xa nhất trong lòng của họ Và những điều họ thực sự làm bên ngoài Thì thật là trái nghịch với nhau Những chúng sinh khốn khổ, lạc loài Và mê lầm này Giống như những người mù Bị bỏ rơi giữa cái đồng quang Hãy từ nhủ Chính vì hạnh phúc của họ Mà tôi sẽ lắng nghe giáo pháp tham diệu Và đưa giáo pháp ấy Vào con đường thực hành Tôi sẽ dẫn dắt tất cả chúng sinh này Là cha hay mẹ của tôi Đang bị hành hạ Bởi những nỗi cổ trong sáu cõi luân hồi Tôi sẽ đưa họ tới Phật quả toàn giác Giải thoát họ có tất cả những hiện tượng nghiệp báo, có những tập khí và những đau khổ mà họ đang gánh chịu trong mỗi một cõi trong sáu cõi. Điều quan trọng là phải có thái độ hay động lực này, mỗi khi bạn lắng nghe giáo pháp hay thực hành giáo pháp. Bất cứ khi nào bạn làm điều gì tốt lành, dù quan trọng hay không quan trọng, bạn bắt buộc phải vun bồi cho việc bạn làm bằng ba phương pháp siêu việt sau đây. Trước khi bắt đầu, một Hãy khơi dậy Bồ Đề Tâm Như một phương tiện thiền xảo Để đảm bảo rằng hành vi ấy Sẽ trở thành suối nguồn Của những điều thiện lành trong tương lai Trong lúc thực hiện việc đang làm Hai, nên tránh dướng mắt Vào bất kỳ hình thức vọng tưởng nào Để công đức không bị Những yếu tố liên hệ phá quỷ Khi kết thúc Ba, hãy điêm phong Việc làm ấy một cách đúng đắn Bằng cách hồi hướng công đức Vì hồi hướng công đức Chắc chắn sẽ giúp cho việc ta làm Còn tiếp tục phát triển lớn lao hơn nữa Cách bạn lắng nghe giáo pháp rất quan trọng Nhưng còn quan trọng hơn nữa Chính là động lực thúc đẩy bạn lắng nghe như vậy Điều gì tạo nên một hành vi tốt hoặc xấu Không phải dễ bề ngoài Cũng không phải lớn hay nhỏ Mà bởi động lực xấu hay tốt đằng sau cho dù bạn đã được nghe nhiều giáo pháp tới đâu chăng nữa Nhưng nếu những mối quan tâm tầm thường Là động lực thúc đẩy bạn Chẳng hạn như Lòng tham muốn trở nên vĩ đại, muốn tiến tâm Thì đó không phải là con đường của giáo pháp chân chính Vì thế, trước tiên, điều hết sức quan trọng Là bạn phải chuyển nhìn vào bên trong tâm bạn Và thay đổi động lực hay tác ý của bạn Nếu bạn có thể chỉnh sửa thái độ của bạn Thì những hành động tốt lạch của bạn Sẽ luôn thấm nhuận phương tiện thiền xảo Và bạn sẽ bước đi trên con đường của những bậc vĩ đại Nếu bạn không thể làm được như vậy thì tuy rằng bạn có thể nghĩ rằng mình đang tu học và thực hành giáo pháp, nhưng đó sẽ chẳng khác gì hơn là một cái vỏ bề ngoài của cái chân thật bên trong. Do đó, bất kỳ khi nào bạn lắng nghe giáo pháp và hành trì giáo pháp, cho dù là thiền định về một bổn tôn, lễ lại, đi nhiễu hay kỳ tùng một câu minh chú, cho dù chỉ một chữ mani duy nhất, thì điều cốt yếu, Là luôn luôn phải phát khởi B bồ Đ đề tăng Thiện xảo bao la trong phương tiện động lực tu tập của con đường mật thừa Ng Tam pháp Tuệ đang bật điểm ngọn đốốc của ba pháp tu có nói về mật thừa như sau cùng mục tiêu nhưng tự tài thoát khỏi mọi mê l phong phú trong phương tiện và chẳng có gì khó khăn dành cho những người có căng cơ nhảy bén mật thừa là tối thượng Con đường đi đến mật thừa có nhiều ngã Mật thừa bao gồm nhiều phương pháp tích lũy công đức và trí huệ Cùng với nhiều phương tiện thiền xảo Giúp cho tiềm năng trong chúng ta hiển lộ Mà ta không cần phải trải qua những gian khổ lớn lắm Nền tảng của các pháp tu này Là cách thức chúng ta dẫn dắt soi sáng cho những nguyện ước của mình Tất cả tùy thuộc vào hoàn cảnh Và hoàn toàn tùy thuộc vào nguyện lực của ta Không được coi nơi giảng pháp dị thầy giáo pháp và nhân dân như là những gì bình thường và bất tịnh khi bạn lắng nghe pháp hãy giữ cho 5 yếu tố toàn hảo thật rõ ràng sáng tỏ trong tập nơi chốn toàn hảo là thành trì của pháp giới bao la Duyên mãn được gọi là a có nghĩa là vôsông như thầy toàn hảo là Đức Phật Phổ Hiền pháp thân tăng đoàn toàn hảo bao gồm các vị Bồ Tát Nam và nữ và những vị bổn tôn của dòng tâm truyền, biệt truyền của các đấng chiến thắng và của dòng truyền và biểu tượng của các bậc trị binh dương. Hoặc bạn có thể nghĩ tưởng rằng nơi giảng Pháp là cung điện liên qua quan của núi Quy Hoàng màu đồng đỏ. Vì thầy giảng Pháp là Đức Liên Hoa Xanh Sứ Odijana và chúng ta thính chúng là 8 trị binh dương, 25 đệ tử và các vị không hành nam và không hành nữ hoặc bạn nghĩ tưởng rằng nơi chốn toàn hảo này là cõi Phật phương Đông, cõi Hiển lạc. Ở đó có vị thầy toàn hảo là Đức Kim Cương Tác Đỏa, là một báo thân toàn hảo đang giảng dạy cho tập hội gồm những bậc hiền thánh tăng thuộc Kim Cương Phật bộ và chư Bồ Tát nam và nữ. Tương tự, nơi chốn toàn hảo để giảng pháp có thể là cõi Phật phương Tây, cõi Cực lạc. Vị thầy toàn hảo là Đức Phật A Di Đà và tập hội các Bồ Tát nam và nữ và các bổn tôn thuộc Liên qua Phật Bộ. Trong mọi trường hợp, pháp là giáo pháp của đại thừa và thời gian là bánh xe vĩnh cửu thường chuyển. Những quán chiếu này là để giúp cho chúng ta có thể thấu suốt được thực trạng của tất cả sự vật. Đây không phải là chúng ta đang tạm thời tạo tác điều gì không thực sự hiện hữu. Thầy của ta là hiện thân của tinh túy của tất cả chư Phật khắp ba thời. Ngài là sự hợp nhất của Tam Bảo. Thân ngài là tăng đoàn, khẩu ngài là pháp, ý ngài là Phật. Ngài là sự hợp nhất của ba nguồn giá trị. Thân của ngài là thầy, khẩu của ngài là vị hộ Phật. Ý của ngài là nữ không hành hay thiên nữ diệu công. Ngài là sự hợp nhất của ba thân. Thân ngài là hóa thân, khẩu ngài là bảo thân Ý Ngài là Pháp Thân. Ngài là hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ, là suối nguồn của tất cả chư Phật trong tương lai và là đại diện cho tất cả chư Phật trong hiện tại. Bởi Ngài, Thầy của ta đã chấp nhận những chúng sinh suy đồi như chúng ta làm đệ tử, là những kẻ mà không dị nào trong hàng ngàn vị Phật trong thời hiền kiếp có thể cứu giúp. Nên lòng bí mẩn và quảng đại của Thầy ta còn trội dược hơn tất cả muôn chư Phật. Thầy là Phật Thầy là Pháp Thầy cũng là Tăng Đoàn Thầy là Bậc Đại Thành Tự Giả Thầy là Đấng Kim Cương Trì Quang Vinh Chúng ta tập hội những người lắng nghe giáo lý Hãy biết vận dụng nền tảng tu tập là Phật Tánh của riêng ta vận dụng lực hỗ trợ là đời người quý báu Dân dụng hoàn cảnh là có được một dì thầy tâm linh Và vận dụng phương pháp là tuân theo lời chỉ dạy của Ngài Để nương vào đó ta có thể trở thành những dì Phật trong tương lai Như mật điển hô kim cương có nói Tất cả chúng sinh đều là Phật Nhưng bị những ô nhiễm giả hợp che lắp Khi ô nhiễm được tình quá Phật quả sẽ hiển lộ Cung cách hành xử Cung cách hành xử trong khi lắng nghe giáo Pháp Được bố tả trong phạm di những điều nên tránh Và những điều nên làm Những điều nên tránh như hành vi nên tránh bao gồm Một, ba khiếm khuyết của chiếc bình chứa Hai, sáu điều ô nhiễm Và 3 nằm cách nhớ tưởng sai lạc Ba khiếm khuyết của chiếc bình chứa Không nên lắng nghe như một chiếc bình bị lật úp Không có khả năng nhớ được những gì bạn nghe Thì lại giống như một cái bình bị thủng lỗ Còn trộn lẫn những cảm xúc tiêu cực với những điều bạn đang nghe Thì giống như một cái bình trong có chứa chất độc Bình lật úp Khi bạn đang lắng nghe giáo pháp, hãy chú tâm lắng nghe những gì được nói ra Và đừng để bất kỳ điều gì khác làm cho bạn trở nên sao lãng Nếu không, bạn cũng sẽ như cái bình bị lật úp, không thể rót gì vào đó được Mặc dù thân bạn đang hiện diện ở đó, nhưng bạn lại chẳng nghe được một lời nào của giáo lý đang được giảng dạy Bình thủng lỗ Nếu bạn chỉ lắng nghe mà không nhớ được bất kỳ điều gì bạn đã nghe hoặc đã hiểu thì bạn sẽ giống như một cái bình có một chỗ rò rỉ. Cho dù có đổ vào đó bao nhiêu nước, thì cũng sẽ không giữ lại được chút gì. Dù bạn có được nghe bao nhiêu giáo lý chăng nữa, khi bạn cũng chẳng bao giờ có thể thấm nhuận được những giáo lý ấy hay đưa được những giáo lý ấy vào thực hành. Bình chứa chất độc Nếu bạn lắng nghe giáo lý với thái độ động lực sai lầm, chẳng hạn như Bạn mang trong lòng tham vọng trở nên nổi tiếng hay vĩ đại, hoặc lắng nghe với một tâm thức tràn đầy tham độc thì giáo pháp chẳng những không giúp được gì cho tâm bạn mà giáo pháp ấy cũng sẽ bị biến đổi thành một cái gì đó hoàn toàn không còn phải là pháp nữa. Hệt như chất ca được rót vào một bình chứa chất độc. Đó là lý do tại sao ngài Padmasambhava, một nhà hiền của Ấn Độ đã nói: Hãy lắng nghe giáo lý Giống như một con nai nghe nhạc. Hãy suy nghiệm về giáo lý giống như người du cư phương Bắc xem Hãy thiền quán về giáo lý giống như người cầm thưởng thức thức ăn. Hãy thực hành giáo lý giống như con trâu giác háu đói đã ăn cỏ. Hãy thành tựu giáo lý giống như mặt trời lộ ra từ sau những đám mây. Kì lắng nghe giáo lý mà phải giống như một con nai bị mê hoặc bởi âm thanh của đàn vina, tê nổi không hề chú ý tới Người thợ săn ẩn núp đang bắn mũi tên có tẩm thuốc độc Hãy chấp hai bàn tay lại và lắng nghe Để mỗi lỗ chân lông trên thân bạn cũng đều rúng động Và đôi mắt bạn nhạt nhòa đẫm lệ Chớ để cho bất kỳ tư tưởng nào hiện ra làm cản trở việc lắng nghe Thật chẳng có gì là tốt lành nếu chỉ có thân bạn là hiện diện ở đó Trong khi tâm bạn lại lang thang theo các niềm tưởng Buông thả lời nói của mình trong một kho chuyện tầm phào phát biểu bất kỳ điều gì bạn ưa thích và đưa mắt nhìn quanh quẩn cấp nơi. Thậm chí khi lắng nghe giáo lý, bạn nên ngừng cầu nguyện, ngừng niệm các câu minh chú hay làm bất kỳ bộ hành vi phước đức nào khác mà bạn có thể đang làm. Sau khi lắng nghe giáo lý một cách đúng đắn, theo cách thức như trên, thì còn một việc quan trọng không kém là phải nắm giữ lại được ý nghĩa của những điều đó. Không bao giờ được quên những ý nghĩa đó, Và liên tục áp dụng những gì đã được nghe vào thực hành Như chính bậc Minh Hạnh Túc đã nói Ta đã chỉ cho các ông phương pháp đưa tới giải thoát Nhưng các ông nên biết Giải thoát tùy thuộc vào chính các ông Đi Thầy ban truyền cho đệ tử những giáo huấn Về cách lắng nghe giáo pháp và cách áp dụng giáo pháp Cách thức từ bỏ những ác hành Thực hiện những thiện hành và cách thức tu tập Người đệ tử có nhiệm vụ phải ghi nhớ những giáo quấn đó, không được lãng quên bất cứ điều gì. Phải đem những giáo quấn đó vào thực hành và chứng ngộ được những giáo quấn đó. Từ mỗi một mình việc lắng nghe giáo pháp cũng có thể đem đến chút ít lợi lạc. Nhưng trừ phi bạn nhớ được những gì bạn đã được nghe, còn bằng không thì bạn sẽ không có được chút hiểu biết nào về ngôn từ hoặc ý nghĩa của giáo pháp. Điều này thì chẳng khác gì diệt không được lắng nghe gì hết. Nếu bạn ghi nhớ giáo pháp, nhưng lại trộn lẫn giáo pháp với những cảm xúc tiêu cực ô nhiễm của bạn, thì giáo pháp ấy sẽ không bao giờ là giáo pháp thuần tịnh, như Ngài Dabo Rinpoche Vô Song đã nói. Trừ khi bạn thực hành pháp phù hợp với giáo pháp, bằng không, chính pháp ấy sẽ trở thành nguyên nhân của con đường tái sinh xấu ác. Hãy tự xả bỏ bất kỳ một dòng niệm sai lạc nào liên quan tới dị thầy và giáo pháp. Đừng phê bình hay lăng mạ các huynh đệ tâm linh cùng những người bạn đồng hành của bạn. Hãy giết bỏ tính kiêu căng, khinh miệt. Hãy từ bỏ mọi niềm tưởng xấu xa. Bởi vì tất cả những điều này sẽ đưa bạn tới con đường tái sinh vào các cõi thấp. Sáu điều ô nhiễm Trông như thật luận, tư ưng luận có nói Kiêu mạng thiếu lòng tin và thiếu nỗ lực Sao lãng bên ngoài, căng thẳng bên trong và chán nặng Đây là sáu điều ô nhiễm Hãy tự bỏ sáu điều sau đây Một Kiêu hẳn tự tin rằng bản thân bạn giỏi giang hơn vị thầy đang giảng pháp Hai Không tin tưởng nơi vị thầy và giáo lý của ngài Ba Không quyên tâm nỗ lực đến gần với Pháp 4. Để cho những sự kiện bên ngoài làm cho sao lãng 5. Tập trung 5 giác quan hướng vào bên trong một cách quá căng thẳng và 6. Chán nản vì nhiều lý do Chẳng hạn như vì bài giảng quá dài Trong tất cả những cảm xúc tiêu cực thì kiêu mạng và ganh tị là những cảm xúc khó nhận diện nhất Vì vậy, hãy quán chiếu tâm bạn một cách tỉ mỉ Nếu bạn có bất kỳ cảm tưởng nào Cho rằng những phẩm tính mà bạn có được Có chút gì đó đặc biệt Cho dù là chỉ một chút Dù trên phương diện thế gian Hay phương diện tâm linh Thì điều ấy cũng sẽ khiến cho bạn bù lòa Trước những lỗi lầm của chính mình Và không nhận thấy được Những phẩm tính tốt đẹp của người khác Vì thế hãy tự bỏ tấn kêu mạng Và luôn luôn hạ mình Xuống một vị trí thấp kém Nếu bạn không có lòng tin Thì lối vào giáo pháp bị lắp kín. Trong bốn loại niềm tin, hãy hướng tới niềm tin bất thối chuyển. Mọi quan tâm của bạn đối với giáo pháp là nền tảng của tất cả những gì bạn sẽ thành đạt. Vì thế, tùy theo mức độ quan tâm của bạn sâu dày, trung bình hay thấp kém mà bạn sẽ trở thành một hành giả siêu việt trung bình hay kém cỏi. Và nếu bạn hoàn toàn không quan tâm tới pháp thì sẽ chẳng có được chút kết quả nào. Như ngữ có nói Giáo pháp không phải là tài sản của riêng ai Giáo pháp thuộc về bất kỳ kẻ nào Có nỗ lực to lớn nhất Để có được giáo pháp Chính bản thân Đức Phật Đã phải trả giá bằng hàng trăm gian khó Để có được một bài kệ Chỉ có bốn dòng Ngài đã khuét thịt mình Làm thành những chiếc đèn cúng dự Đổ đầy dầu Và đặt vào đó hàng ngàn tiêm đèn cháy đỏ Ngài đã nhảy vào những hầm lửa Cấm hàng ngàn đinh sách vào thân thể mình Cho dù phải đối diện với quả ngục nóng đỏ Hay những lưỡi dao sát nhọn Hãy tìm cầu giáo pháp cho tới khi bạn lìa đời Vì thế, hãy lắng nghe những lời giáo huấn Với nỗ lực to lớn Hãy quên đi cái nóng, cái lạnh Và tất cả mọi thử thách khác Thông thường, tâm thức ta Thường có khuynh hướng mãi mê Chạy theo các đối tượng của sáu giác quan Và khuynh hướng này Chính là gốc rễ của tất cả mọi ảo giác hư quyển Trong dòng sinh tử luân hồi Và là nguồn gốc của mọi khổ đau Đây là cách mà con thiêu thân chết cháy trong ngọn lửa Vì nhãn thức của nó bị sắc tướng lôi cuốn Là cách con hưu bị thợ săn giết chết Vì nhĩ thức của nó bị âm thanh lôi cuốn Là cách những con ông bị những cây ăn thịt đuốt chững Vì bị mùi gì của cây ấy hấp dẫn Là cách những con cá cắn câu Vì dị giác của chúng bị nhữ bởi hương vị của mùi câu Và cách những con doi chết đuối trong đầm lầy Vì chúng thích cảm giác thân thể đắm trong bụng Cũng thế Bất kỳ khi nào bạn đang lắng nghe Pháp Đang giảng dạy, đang thiền định Hay đang tu tập thực hành Pháp Thì điều quan trọng là Bạn không được chạy theo những quên hướng quân tập trong quá khứ Không ấp ủ những cảm xúc về tương lai Và không để những tư tưởng hiện tại Bị sao lãng bởi bất kỳ điều gì quách bạc Như Yanshi Rinpoche đã có nói Niềm vui và nỗi buồn phiền của quá khứ giống như những bức tranh vẽ trên nước, chẳng còn lại dấu vết gì, chớ chạy theo chúng. Nhưng nếu chúng xuất hiện trong tâm, hãy quán chiếu, xem thành công hay thất bại đến và đi như thế nào. Ngoài Pháp ra, còn có thể tin vào thứ gì khác, hỡi những hành giả trì tùng binh chú Mani. Kế hoạch và dự án tương lai, giống như lưới thả nơi sông Cạn, sẽ không bao giờ đem lại được những gì bạn mong muốn. Hãy hạn chế những khao khát và nguyện ước, Nhưng nếu chúng xuất hiện trong tâm Hãy nghĩ đến ngày giờ chết bất định Còn có thời giờ nào cho bất cứ việc gì khác không Ngoài Pháp Hỡi những hành giả trì tụng minh chú Mani Việc làm hiện tại giống như công việc trong giấc mơ Hãy quặng chúng sang bên Vì mọi nỗ lực như thế đều vô nghĩa Hãy dưỡng dưng không tham luyến Ngay cả món tiền bạn kiếm được Do mồ hôi nước mắt Tất cả mọi việc làm đều không có thực chất hành giả trì tụng Minh chú Ba Theo đó, giữa những thời công phu thiền định, hãy tập cách kiểm soát mọi niệm tưởng khởi lên từ tam độc cho đến khi tất cả niệm tưởng và tri giác hiển lộ như pháp thật. Điều này không thể bỏ qua. Hãy hồi nhớ lại bất cứ khi nào cần thiết, chớ buông lung tới những dòng tưởng mê lầm, hãy những hành giả trì tụng Minh chú Ba Cũng có câu nói rằng, đừng mộng tương lai, vì nếu làm như vậy Bạn chẳng khác nào người cha của mặt Trăng danh tiếng. Câu nói trên muốn nhắc tới câu chuyện của một người nghèo khổ đi ngang qua một đống lúa mạch lớn. Ông ta cho lúa mạch vào một bao lớn, treo nó lên sà nhà, rồi nằm bên dưới bao lúa ấy và bắt đầu bơ vọng hảo quyền. Số lúa mạch này sắp làm cho ta thực sự giàu có. Ông ta nghĩ như thế. Khi đã giàu, ta sẽ lấy vợ. Nhất định là cô ta sẽ sinh một đứa con trai. Ta nên gọi nó là gì nhỉ ngay lúc đó mặt trăng xuất hiện Và ông ta quyết định Đặt tên đứa con là mặt trăng danh tiếng Tuy nhiên vào lúc đó Có một con chuột Đang gặm sợi dây đỡ cái túi Đột nhiên sợi dây đứt bung Cái túi rớt lên người Làm ông ta chết ngay Những giấc mơ về tương lai và quá khứ như thế Sẽ chẳng bao giờ đem lại kết quả Và chỉ là sự phá rối Hãy tự bỏ hết thảy Những giấc mơ như thế Hãy tỉnh thức Và chú tâm lắng nghe với lòng cẩn trọng Không nên tập trung tư tưởng một cách quá căng thẳng Nhặt nhạnh ra từng chữ, từng điểm một Như con gấu Remo bới tìm mạc mốt Mỗi lần bạn nắm bắt được một đề mục nào Bạn lại quên đi đề mục trước đó Và sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái tổng thể Tập trung quá nhiều cũng làm bạn buồn ngủ Thay vào đó, hãy giữ một sự quân bình Giữa sự căng thẳng và tâm trạng buông lỏng có lần ngài Ananda đang dạy Roda thiền định. Roda rất khó có thể hiểu được điều đó một cách đúng đắn. Đôi khi ông ta quá căng thẳng, đôi lúc lại quá buông lỏng. Roda đem vấn đề ra hỏi Phật, Đức Phật bảo: Khi còn là cư sĩ, ông là người đánh đàn vina rất hay phải không? Vâng, con chơi đàn rất hay. Vậy âm thanh đàn vina của ông hay nhất khi lên dây thật căng hay thật tựu? Âm thanh nghe hay nhất khi dây không căng quá mà cũng không trùng quá. Tâm ông thì cũng tương tự như thế. Đức Phật bảo, và nhờ thực hiện theo lời khuyên này mà Srona đạt được kết quả, Ngài Machi Labron có nói, Hãy định tâm dững chắc và lơi lỏng thư giãn, đây là điểm trọng yếu của cái thấy, kiến. Đừng để tâm bàn quá căng thẳng hay quá tập trung hướng vào bên trong. Hãy để các giác quan của bạn thoải mái tự nhiên, cân bằng giữa buông lỏng và căng thẳng. Bạn không nên cảm thấy mệt mỏi khi lắng nghe giáo huấn, đừng nên chán nản khi bạn cảm thấy đói hay khác trong khi đang lắng nghe một bài giảng quá dài, hoặc khi bạn phải chịu đựng những phiền toái do nắng, mưa, gió vân vân gây ra. Hãy quan nghĩ vì hiện nay bạn đang có được những điều kiện tự do và thuận duyên của đời người, chăng bạn đã gặp được một vị chân sư Và bạn có thể lắng nghe những giáo huấn sâu xa của Ngài Sự kiện bạn đang được nghe giáo pháp thâm diệu Vào thời điểm này là kết quả của công đức Được tích lũy từ vô lực kiếp Giống như bạn đang được ăn một bữa ăn Khi mà bạn chỉ có thể ăn được một bữa duy nhất Trong hàng trăm bữa ăn trong suốt cả đời bạn Vì vậy, để tiếp nhận những giáo lý này Hãy khẩn thiết lắng nghe với lòng quan hỷ Hãy phát nguyện chịu đựng cái đóng cái lạnh Và bất kỳ thử thách khó khăn nào có thể xảy ra. Năm cách nhớ tưởng sai lạc Hãy tránh việc nhớ chữ mà quên nghĩa Hoặc nhớ nghĩa mà quên lời. Hãy tránh việc nhớ cả hai mà không hiểu ý. Nhớ lộn xộn hay nhớ sai lạc không chính xác. Không nên gắn một tầm quan trọng thái quá Cho những cú pháp biến hóa tao nhã Mà không cố gắng phân tích ý nghĩa sâu xa của giang tự. Chẳng khác nào một đứa bé đang nhặt hoa Vì chỉ có gian từ suông thì chẳng có lợi ích gì cho tâm thức Ngược lại, chớ xem thường cách thức những giáo quấn đó được giải bài Và coi đó, quý thuần là ngôn từ nên chẳng có gì là cần thiết Nếu như vậy, thì mặc dù bạn có thể thấu hiểu được ý nghĩa thâm sâu Nhưng bạn sẽ không còn có được phương tiện để có thể diễn tả ý nghĩa đó Gian tự và ý nghĩa sẽ mất đi mối liên kết Nếu bạn nhớ được giáo lý mà không nhận ra được những mức độ khác nhau của ý nghĩa Gồm có ý nghĩa thích hợp, phương tiện nghĩa, chân nghĩa và ý nghĩa gián tiếp, dụ nghĩa Thì bạn sẽ nhầm lẫn về những điều mà giang từ muốn ám chỉ Điều này có thể dẫn bạn xa rời chân pháp Nếu ghi nhớ một cách lộn xộn, thiếu trật tự Thì bạn sẽ làm cho trình từ đúng đắn của giáo lý ấy bị rối tung lên Và rồi mỗi lần bạn lắng nghe, giải thích hay thiền định về giáo lý ấy Sự nhầm lẫn rối tung kia sẽ còn tăng lên gấp bộ Nếu bạn nhớ không chính xác những điều đã được nói ra Vô số dòng điểm sai lầm sẽ gia tăng Điều này sẽ làm hư hỏng tâm bạn Và làm giảm giá trị của những giáo quấn Hãy xa lánh tất cả những lỗi lầm này Và hãy ghi nhớ tất cả gồm có gian tự, ý nghĩa và thứ tự của bài giảng Một cách đúng đắn Không có bất kỳ sai lạc nào Dù bài giảng có dài và khó tới đâu chăng nữa, bạn chớ nên ngã lòng và đừng tự hỏi chừng nào sẽ kết thúc. Hãy kiên trì Và dù bài giảng có ngắn gọn và đơn giản tới đâu, bạn cũng đừng đánh giá thấp cho rằng đây là những điều hoàn toàn sơ đẳng. như thế thật là điều cực kỳ cần thiết để bạn có thể nhớ được cả gian từ lẫn ý nghĩa một cách hoàn hảo, đúng trình tự và với tất cả mọi sự cùng nối kết lại với nhau một cách đúng đắn. những điều nên làm. Cung cách hành xử nên đôi theo trong lúc lắng nghe giáo pháp được giải thích như 4 ẩn dụ, 6 pháp toàn thiện siêu diệt, lục độ, ba- la mật cùng với những phương cách hành xử khác. 4 ẩn dụ một phẩm Trong kinh qua nghiêm coi nói thiện nam tử, ông nên nghĩ bản thân ông như người bị bệnh. Giáo pháp là phương thuốc, đạo sư tâm linh là một y sĩ Thiện xảo và công phu hành trì là cách thức để hồi phục khi chúng ta đang bị bệnh từ vô thủy trong biển khổ vô biên là dòng sinh tử luân hồi này chúng ta đã bị hành hạ hà bởi những bệnh tật do tâm độc ghi ra và hậu quả chính là ba loại đau khổ khi người ta bị bình nặng họ đi tham vấn một vị y sĩ tại bà họ nghe theo lời khuyên của ông bác sĩ Dùng bất kỳ loại thuốc nào mà ông ta cho Và làm tất cả những điều có thể làm Để vượt qua bệnh tật Và trở nên khỏe mạnh Tương tự Bạn nên tự mình điều trị những bệnh tật cuốn nghiệp Điều trị những cảm xúc tiêu cực Và chữa lành đau khổ Bằng cách tuân theo hướng dẫn Của các ông bác sĩ đầy kinh nghiệm Là dị thầy tâm linh chân chính Và bằng cách sử dụng thần dược của giáo pháp Việc theo chân một vị thầy Mà không làm theo những điều ngài hướng dẫn Thì cũng giống như không dâng lời bác sĩ Điều đó làm cho ông Không có cơ hội Để chữa lành bình cho bà Không uống thuốc của giáo pháp Có nghĩa là không áp dụng giáo pháp vào thực hành Thì cũng giống như Có vô số thuốc men Và chỉ dẫn ngay cạnh bên giường mà không bao giờ chạm tới chúng Ngày nay Người ta thường phát biểu đầy dễ lạc quan Lạc ma Xin đối thương tới con với lòng bi bẩn Và cho rằng Dù họ có tạo ra nhiều điều Cũng kiếp cách mấy chăng nữa Họ cũng sẽ có bao giờ phải gánh chịu hậu quả Họ ước đoán rằng Vị thầy với lòng bí mẫn Sẽ quăng họ lên cõi trời Như thể Ngài đang ném một viên sỏi Nhưng khi ta nói rằng Vị thầy đang giáo hộ chúng ta Với lòng bí mẫn Thì điều này thực sự muốn nói tới việc Ngài đã nhận chúng ta làm đệ tử của Ngài Giới tràn đầy lòng thương yêu Đã ban cho chúng ta những giáo quấn sâu xa Khai thị cho chúng ta Điều gì cần làm và điều gì nên tránh chỉ dẫn cho chúng ta con đường giải thoát để được đấng chiến thắng giảng dạy. Có thể có lòng bí mẫn nào to lớn hơn thế được không? Điều này tùy thuộc vào việc chúng ta có tận dụng được lòng bí mẫn này và thực tâm theo đủ con đường giải thoát hay không. Giờ đây là lúc chúng ta được sinh ra làm người, có tự do và được ban cho nhiều điều kiện thuận lợi. Giờ đây là lúc chúng ta biết điều gì nên làm Và điều gì không nên làm Ở bước ngoặt này Trong một hoàn cảnh hoàn toàn tự do Chúng ta có thể quyết định Chọn lựa và quyết định của chúng ta Và lúc này sẽ định rõ số phận của chúng ta Tốt hơn hoặc xấu đi Trong suốt chiều dài tương lai sau này Điều tối quan trọng Là chúng ta hãy chọn lựa Một lần cho xong giữa sinh tử và niết bạc Và hãy đưa những giáo huấn Của bổn sư của chúng ta vào thực hành Những người hướng dẫn các buổi lễ trong làng sẽ làm cho bạn tin rằng ngay trên tử sàng, bạn vẫn còn có thể đi lên cõi cao hay đi xuống cõi thấp. Như thế, bạn đang điều khiển một con ngựa bằng di cư. Nhưng vào lúc đó, trừ phía bạn đã thuần thuộc trên con đường tu, trận gió nghiệp dữ dội của những hành vi trong quá khứ của bạn sẽ săn đuổi bạn. Trong khi ở phía trước, một bàn đen kịch khủng khiếp đổ sô tới và lúc bạn hoàn toàn bất đực. Bị lôi tuột xuống con đường dài đầy nguy hiểm Của trạng thái trung ấm vô số những thuộc hạ của thần chết Sẽ đuổi bắt bạn Do những tiếng kêu thét Giết, giết, đánh, đánh Làm thế nào trong khoảnh khắc đó Khi không có nơi để chạy tới Không có chỗ để ẩn náo Không trốn nương tựa Và không chút hy vọng Khi bạn đang tuyệt vọng Và không biết phải làm gì Làm thế nào Vào một thời điểm quyết định như thế Mà bạn có thể làm chủ được Việc mình đi lên cõi cao hay đi xuống cõi thấp, như đấng vĩ đại xứ Odijana có nói. Đợi tới lúc được nhận lễ tịnh nghiệp trên một tấm bảng có ghi tên bạn thì đã quá muộn. Khi ấy, tâm thức của bạn đã hoàn toàn lang thang trong trạng thái trung ấm như một con chó mê mùi. Và bạn sẽ thấy ra rằng, ngay cả việc chỉ nghĩ tưởng về những cảnh giới cao hơn cũng thật vô cùng khó khăn. Thật ra thì bước mặt quyết định, Thời điểm duy nhất mà bạn thật sự có thể hướng dẫn mình đi lên hay đi xuống như thể đang điều khiển một con ngựa bằng dây cương là ngay lúc này đây, trong khi bạn đang còn sống. Là một con người, thiền hành của bạn mạnh mẽ hơn thiền hành của các loài chúng sinh khác. Mặt khác, điều này cho bạn một cơ hội. Và lúc này và ngay tại đây, trong chính đời này của bạn, để bạn có thể giết bỏ sinh tử luân hồi một lần và mãi mãi. Nhưng cũng tương tự như thế, những ác hành của bạn cũng mạnh mẽ hơn. Do đó, bạn cũng có thể quả quyết rằng mình sẽ có bao giờ thoát khỏi dược sâu của những cõi thấp. Vì thế, giờ đây là lúc bạn đã gặp được một vị thầy. Một vị y sĩ thiền xảo và gặp được giáo pháp là thần dược chiến thắng cái chết. Đây là lúc để áp dụng bốn pháp ẩn dụ đưa giáo lý bạn đã được nghe vào thực hành. và du hành trên con đường dẫn tới giải thoát. Quyển kho báo thiện đức mô tả bốn cái niềm sai lạc cần phải tránh là những cái niềm đối nghịch với bố ẩn dụ mà chúng ta đã đề cập tới ở trên. Người miệng lưỡi nông cạn với bản tánh xấu ác đến với vị thầy như thể, ngài là một con hưu xạ. Rút tỉa xạ hương, giáo pháp viên mãn tràn đầy khoái lạc, họ phỉ bán giới nguyện. Những người như thế coi vị thầy tâm linh của họ như một con hưu xà. Giáo pháp như xạ hương, bản thân họ là người đi săn. Và công phu hành trì miên mật là cách thức để giết chết con hưu với một mũi tên hay một cái bẫy. Họ không hành trì giáo quấn mà họ đã thọ nhận và hoàn toàn không cảm thấy mang chút ân nghĩa gì đối với vị thầy. Họ sử dụng giáo pháp để tích lũy ác hành. Và điều này giống như một cái cối đá Kéo lôi họ đọa xuống những cõi thấp. Sáu pháp toàn thiền siêu diệt lục độ ba la mật. Trong Liễu Nghĩa Giáo Huấn Chân Pháp Bậc Điển có nói: Hãy cúng dường phẩm vật tối hảo như hoa thơm và bồ đoàn. Hãy tu dãn đạo tràng và tự kiểm soát cung cách hành xử, chớ làm tổn thương bất kỳ chúng sinh nào. Hãy chân thành tin tưởng nơi thầy của bạn, hãy lắng nghe các giáo huấn của ngài không sao lãng và đặt câu hỏi su tan các nghi ngờ đây là 6 pháp toàn thiện siêu diệt của người lắng nghe giáo pháp một người đang nghe giáo lý nên thực hành 6 pháp toàn thiện siêu Việt lục độ ba-lamậc Nghi sau hãy chuẩn bị chỗ ngồi cho gì thầy sắp xếp các tấm bồ đoàn lên đó hãy dâng cúng một mạng Đà la qua thơm và các phẩm vật cúng dường khác đây chính là thực hành bố thí hãy quét dọn sạch sẽ đạo tràng quét dọn căn phòng sau khi đã cẩn thận rửa sạch bằng nước mát và hãy tự chế mọi hành vi thiếu tôn kính đây chính là thực hành trị giới khi làm tổn hại chúng sinh cây cả những con côn trùng nhỏ bé nhất và hãy chưa đừng nóng lạnh và mọi gian khó khác đây chính là một thực hành nhẫn nhục đặt ra một bên bất kỳ quan niệm xe l nào liên quan đến vị thầy và đến giáo lý Hãy quan hệ lắng nghe với niềm tin chân thật Đây chính là thực hành tinh tấn Hãy lắng nghe những giáo quấn của Đạo Sư Một cách chú tâm không sao lãng Đây chính là thực hành thiền định Và hãy đặt câu hỏi để xu tan bất kỳ do dự hay mối nghi hoặc nào Đây chính là thực hành trí tuệ Những phương cách hành xử khác Nên tránh tất cả những cung cách hành xử thiếu tôn kính, luật tạng, gọi nói không vẫn cho những người thiếu tu kính, những người không bệnh mà trùm khăn đội đầu, những người mang gậy vũ khí và chai rượu hay những người quấn khăn tinh đọng. Và trong bản sanh truyện, truyện tiền thân Đức Phật có nói: Hãy chọn chỗ ngồi thấp nhất, hãy vun bồi giới luật trang nghiêm hoàn hảo, dễ đôi mắt tràn đầy hoan hỷ, hãy uống từng lời như uống cam lộ và hãy hoàn toàn chú tâm. Đó là cách lắng nghe giáo lý. Hai La Mã Chính văn giáo Pháp Luận giải về việc khó tìm được tự do và thuận duyên Chủ đề chính yếu của chương này được giải thích qua bốn đề mục như sau Một Quán chiếu về bản chất của tự do Hai Quán chiếu về những điều kiện thuận lợi đặc biệt hay thuận duyên liên quan đến Pháp Ba Quán chiếu về những hình ảnh cho thấy Việc khó tìm được tự do và thuận duyên ra sau Và bốn là quán chiếu về những đối chiếu dựa trên số lượng Một Quán chiếu về bản chất tự do Ở đây nói một cách tổng quát Thì tự do có nghĩa là có được cơ hội để hành trì Phật Pháp Và không bị sinh vào một trong tám trạng thái Thiếu dắn cơ hội đó Thiếu tự do Ám chỉ 8 trạng thái dưới đây Khi ta không có được cơ hội hành trì Phật Pháp Sinh ra trong cõi địa ngục Hay cõi ngạ quỷ Sinh ra làm thú vật Và một vị trời trường thọ Hay một kẻ mang rợ Có tà kiến Sinh ra ở nơi không có Phật hay sinh ra cơm và điếc. Đây là tám trạng thái không có tự do. Những chúng sinh bị tái sinh trong cõi địa ngục không có được cơ hội để hành trì Phật Pháp vì họ thường xuyên bị cái nóng hay cái lạnh khủng khiếp hành hạ hà dữ dội. Ngạc quỷ, còn gọi là Britta, không có được cơ hội hành trì Phật Pháp Vì những nỗi thống khổ mà họ phải chịu đựng do đói và khát súc sinh không có được cơ hội hành trì Phật Pháp Bởi chúng phải sống đời nô lệ và chịu đựng những cuộc tấn công của những con thú khác Các vị trời trường thọ không có được cơ hội hành trì Phật Pháp Bởi họ tiêu phí thời giờ của mình trong một trạng thái tâm thức trống không Những kẻ sinh ra ở các nơi biên địa không có được cơ hội hành trì Phật Pháp Bởi giáo lý của Đức Phật không được biết tới ở những nơi như vậy Những kẻ sinh ra làm những kẻ ngoài đạo Có gọi là Titica Có các loại tà kiến tương tự như vậy Cũng không có được cơ hội hành trì Phật Pháp Vì tâm thức họ chịu ảnh hưởng nặng nề của những tin tưởng sai lầm đó Những kẻ sinh ra trong một mạc kiếp tối tâm không có cơ hội hành trì Phật Pháp vì họ chưa từng được nghe đến tam bảo và không thể phân biệt được tố xấu. Những người sinh ra bị câm hoặc khiếm khuyết về tinh thần không có được cơ hội hành trì Phật Pháp vì các giác quan bẩm sinh của họ không được đầy đủ. Những chúng sinh sống trong ba cõi thấp phải chịu đựng liên tục Cái nóng, lạnh, đói khác và những đau khổ khác là kết quả của những hành động bất thiện trong quá khứ của họ. Họ không có được cơ hội để thực hành Phật Pháp. Những kẻ mang rợ là những người sống ở 32 biên địa như Lokhatha và tất cả những ai có việc làm tổn hại người khác như một đức tin hoặc những người có niệm tin mang rợ, có việc sát sinh. Là việc tốt lành Những người này sống ở những nơi xa xôi hẻo lánh Tuy có được thân người Nhưng tâm trí họ thiếu sự định hướng đúng đắn Và bản thân họ không thể hòa hợp với Pháp Thừa kế từ tổ tiên của họ Những phong tục đồi bại như cưới mẹ của mình Họ sống một cuộc đời thực sự đối nghịch với Pháp Tất cả mọi việc họ làm đều xấu ác Và họ vượt trội trong các kỹ thuật tạo ra ác hạnh Như giết hại côn trùng hoặc săn bắt thú quang Nhiều người trong số đó bị đọa ngay xuống những cõi thấp Sau khi họ chết Đối với loại người như thế Thì không có cơ hội để hành trì Phật Pháp Các vị trời trường thọ Là những vị trời miệt mài trong một trạng thái tâm thức trống không Chúng sinh phải bị sinh vào cõi này và do kết quả của việc họ tin rằng giải thoát là một trạng thái trong đó tất cả những hoạt động tâm thức dù thiện hay ác đều dắng bạc. Họ tin vào việc phải thiền định trong trạng thái tâm thức đó. Họ trụ trong trạng thái này liên tục trong nhiều đại kiếp. Nhưng một khi quả lành đưa đến trạng thái an định đó bị tiêu hao thì họ sẽ bị tái sinh vào những cõi thấp vì chính tà kiến của họ. Những chúng sinh này cũng không có bất kỳ cơ hội nào Để thực hành Phật Pháp Nói chung thuộc ngữ tà kiến Bao gồm niềm tin vào thuyết vĩnh cử Còn gọi là Eternalis Và thuyết hư vô Còn gọi là Nihilis Và những quan niệm đối nghịch với giáo lý của Đức Phật Và nằm ngoài giáo lý Phật Pháp Những quan niệm như vậy Làm băng hoại tâm thước Và ngăn cản không cho niềm khao khát Về chánh Pháp phát triển trong ta Tới nội chúng ta sẽ không còn cơ hội nào Để thực hành Pháp nữa Ở đây nơi xứ Tây Tạng Bởi Đức Phật thứ hai Đức Liên Hoa Sanh Phạm Ma Sram Của xứ Út Đã giao phó việc bảo vệ xứ sở Cho 12 Ten Ma Nên chính ngay cả những cả ngoại đạo cũng không thể nào có thể sáp nhập được. Tuy nhiên, bất kỳ những ai có thể hiểu biết giống như hiểu biết của những cả ngoại đạo là những hiểu biết mâu thuẫn với hiểu biết của chánh pháp và của những vị chân sư thì chính vì lý do đó mà họ bị tước mất cơ hội để có thể thực hành pháp dựa trên những giáo huấn chân chính. Tu sĩ Sunna Sacra, trải qua 25 năm Làm thì giả của Đức Phật Nhưng vì không có chút tính tâm nào Và chỉ ôn giữ tà kiệt trong lòng Nên cuối đời bị tái sinh làm ngạ quỷ Trong một vườn qua Sinh trong một đại kiếp tối tâm Có nghĩa là bị tái sinh vào Một thời đại không có Phật Trong một vũ trụ không có Phật xuất hiện Thậm chí chưa ai từng được nghe đến Tam Bảo Bởi không có Pháp Nên không có cơ hội để hành trì Pháp Tâm thức của người cơm điếc không thể hoạt động đúng đắn. Đối với người cơm điếc, tiến trình lắng nghe giáo Pháp, diễn giải, quán chiếu về Pháp và đưa Pháp vào thực hành sẽ gặp trở ngại. Định nghĩa cơm điếc thường để ám chỉ một khuyết tật về tiếng nói ngôn ngữ. Khả năng thông thường của con người là khả năng sử dụng và hiểu biết ngôn ngữ. Khi không có được khả năng đó, thì người ta cũng không có được cơ hội để đến giới pháp. Thế nên, phạm trù này cũng bao gồm những người có bệnh tâm thần, khiến họ không thể nào thấu hiểu được giáo pháp. Và vì vậy, họ cũng bị tước mất cơ hội để thực hành pháp. Chiếu về những thuận duyên đặc biệt liên quan đến pháp ở đề mục này bao gồm 5 điều kiện thuận lợi hay thuận duyên cá nhân và 5 điều kiện thuận lợi hay thuận duyên thuộc về hoàn cảnh 2.1 năm Thuận Duyên cá nhân ở Long Thọ liệt kê năm Thuận Duyên thuộc về cá nhân như sau sinh ra làm người Ở nơi trung tâm, đầy đủ các giác quan Không sống đời xung đột với Pháp Và có niềm tin vào Phật Pháp Không được sinh làm người Thì ngay cả Phật Pháp cũng sẽ không gặp được Vì vậy, thân người là thuận duyên hỗ trợ Nếu bạn bị sinh ra ở một nơi hoang du Một nơi chưa từng bao giờ được nghe tới Pháp Thì bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được Pháp Nhưng bạn được sinh ra ở một nơi gọi là trung tâm Có nghĩa là nơi đó Phật Pháp được quan tâm đến Và vì thế bạn có thuận duyên về nơi chỗ Nếu bạn không có đầy đủ các giác quan Thì đó sẽ là một chướng ngại cho việc thực hành Pháp Nếu bạn có đầy đủ các giác quan Bạn có thuận duyên sở hữu các giác quan Nếu bạn có một lối sống đầy xung đột Đi ngược lại với Pháp Không thuận theo giáo pháp thì bạn sẽ luôn đắm chìm trong những ác hạnh, sống một cuộc đời mâu thuẫn với pháp. Giờ đây, bởi vì bạn đang mong muốn thực hiện những việc thiện lành, nên đây là thuận duyên về động lực. Nếu không có niềm tin vào giáo pháp của Đức Phật, bạn sẽ cảm thấy không có bất kỳ thiên hướng nào về pháp. Việc bạn có khả năng xoay chuyển tâm thức của bạn hướng về pháp như giờ đây Bạn đang làm chính là thuận duyên về niềm tin Rất cần thiết để có được đầy đủ Tất cả năm điều kiện thuận lợi trên đây Để tạo thành một cá thể Nên 5 điều kiện thuận lợi này Được gọi là 5 thuận duyên cá nhân Để tu tập hành trì chánh pháp chân chính Thì điều tuyệt đối cần thiết Là phải sinh ra làm người Giả dụ bạn không có được thân người Như một trợ duyên Mà lại mang hình dạng cao nhất Trong các hình dạng của chúng sinh trong ba cõi thớp là hình dạng của một con thú Kể cả là con vật đẹp đẽ nhất và được đánh giá cao nhất mà con người biết đến Ngay cả như vậy nếu có ai đó nói với bạn Hãy tụng một lần câu Ôm Mani Padmi Hum Và bạn sẽ thành Phật thì bạn cũng sẽ hoàn toàn không thể hiểu được lời họ nói hay nắm được ý nghĩa của câu nói đó. Và bạn cũng sẽ không thể thốt ra được đến một lời. Trên thực tế, trong thân xác của một con thú, cho dù bạn đang chết cống vì lạnh, bạn cũng sẽ chẳng nghĩ ra được điều gì để làm mà chỉ biết nằm ủ ra đó. Trong khi đối với một con người, cho dù họ có yếu ức tới đâu chăng nữa, Thì họ cũng biết cách tìm trú ẩn trong một hang động hay dưới một gốc cây Có thể tìm nhặt củi và đốt một ngọn lửa để hơi ấm mặt và tay của mình Nếu loài vật không thể làm ngay cả những việc đơn giản như vậy Thì làm sao chúng có thể thấu hiểu được việc thực hành pháp Chư thiền và những chúng sinh đại loại như vậy Cho dù họ có mang hình tướng siêu diệt đến đâu chăng nữa họ cũng không có đủ điều kiện để thọ các giới nguyện của biệt giải thoát. Prati Mosca Do đó, không thể thám nhuận toàn bộ giáo pháp. Đối với định nghĩa của một dùng trung tâm, ta nên phân biệt giữa một dùng trung tâm có tính chất địa lý và một nơi là trung tâm trong phạm vi giáo pháp. Nói về mặt địa lý, Dùng trung tâm thường được nói là Pháp Tòa Kim Cương tại Bồ Đại Đạo Tràng ở Ấn Độ nằm ngay trung tâm của quải Diêm Phụ Đề. Jambu Vita hay Nam Thiệm Bộ Châu Hàng ngàn dị Phật trong thời hiền kiếp đã được quả dị chánh đẳng chánh giác ở nơi đây. Thậm chí, ngay khi toàn thể vũ trụ bị quỷ hoại vào cuối thời hiền kiếp, bổ nguyên tố đất nước gió lửa Cũng không thể quỷ hoại được Pháp Tòa Kim Cương tại Bồ Đề Đảo Tràng Và dùng trung tâm ý sẽ tồn tại ở đó như thể được treo lơ lửng trong không gian Ở trung tâm của Pháp Tòa Kim Cương tại Bồ Đề Đảo Tràng Một lên cây giác ngộ, còn gọi là cây Bồ Đề Do đó, địa điểm này cùng với tất cả những thành phố của Ấn Độ nằm chung quanh đó Được coi là dùng trung tâm về mặt địa lý Trong phạm di giáo Pháp, một vị trí trung tâm là ở bất cứ nơi nào mà Phật Pháp, giáo lý của Đức Phật hiện hữu. Tất cả những dùng khác được gọi là dùng biên địa. Trong quá khứ xa xôi, khởi đi từ thời Đức Phật xuất hiện trên thế gian này và cho đến khi nào mà giáo Pháp của Ngài vẫn còn hiện hữu ở tại Ấn Độ, thì sứ sợ đó là trung tâm về cả hai mặt địa lý và giáo pháp. Tuy nhiên, giờ đây là lúc xứ sợ ấy đã rơi vào tay những cả ngoại đạo và giáo quấn của đấng chiến thắng đã biến mất ở trên xứ sợ đó. Nên nếu nói trên phương diện Phật Pháp, thì ngay cả Bồ Đề Đạo Tràng cũng là xứ biên địa. Ở giao thời Đức Phật, Sứ Tuyết Tây Tạng Được gọi là Sứ Tây Tạng Biên Địa Bởi Sứ ấy là một Sứ Thưa Dân Mà Phật Pháp chưa được tuyển bá đến Sau này dân số tăng dần Và một vài vị vua trị gì Là những hóa thân của chư Phật Trước tiên Phật Pháp xuất hiện ở Tây Tạng Trong triều đại vua Blahathopthori Niensen Khi Kinh Bách Nguyện Bách Bái Một khuôn Tasha xa dùng để đúc tượng Phật và những bảo vật khác rơi xuống trên mái cung điện. Năm thế hệ sau đó, pháp dương Song Sang Gambo, một quá thân của đấng đại bi siêu phàm, đã xuất hiện phù hợp với những lời tiên tri rằng ngài sẽ thông suốt yếu nghĩa của kinh văn sutra. Trong điều đại của ngài, dịch giả Phomi Samhota được gửi tới Ấn Độ để học ngôn ngữ và văn tự Ấn Độ. Khi trở về, ngài khai lập bản mẫu tự đầu tiên cho Tây Tạng. Ngài phiên dịch sang tiếng Tây Tạng 21 bản kinh và mật điển của Đức Quán Thế Âm. a pad Oai Mật Kinh cùng nhiều loại văn bản khác. Bản thân Đức vua Songtsen Gampo Đã quá hiện trong nhiều thân tướng Và cùng với quan thừa tướng Garton Sen Ngài đã sử dụng nhiều phương tiện kỳ diệu Để bảo vệ đất nước Ngài tấn phong hoàng hậu Cho hai công chúa Một đến từ Trung Quốc Và một đến từ Nepal Hai vị này đã mang theo nhiều biểu tượng Của thân, khẩu, ý Của Đức Phật Bao gồm hai pho tượng Phật Được gọi là Jowow Makyo Dobjei Và jô ô Là những biểu tượng đích thực của Đức Phật Nhà vua cho xây dựng một loạt điện thờ Được gọi là Tha-piu và giang Trong đó ngôi điện chính có tên là Rasha-chu-nang Bằng giao cách ý Ngài đã thiết lập nền mổng Phật giáo ở Tây Tạng Vì kế nghiệp thứ năm của Ngài Là vua Trishong Desen Đã mời thỉnh 108 vị học giả đến Tây Tạng Kể cả Đức Liên Hoa Xanh Bậc Đạo Sư Sứ Obdijana Bậc trì giữ mật chú Vyosong Bậc vĩ đại nhất trong suốt ba quả giới Để hộ trì những biểu tượng của thân của chư Phật Vua Trishong Desen Đã cho xây dựng nhiều chùa triền Gồm cả tu viện Samyei Một hiển lộ tự nhiên bớt biến Để hộ trì ngữ của chư Phật Tức Chánh Pháp 108 vị dịch giả Gồm cả ngày yabro Vĩ Đại Đã trao dồi nghệ thuật phiên dịch Và đã chuyển dịch tất cả các kinh luận Và mật điển chính yếu Ở xứ Ấn Độ cao quý Vào thời điểm đó Qua tạng ngữ Bảy vị tăng sĩ tiên phong Và những người khác Đã thọ giới tỳ kheo thành một tăng đoàn để hộ trì tâm nguyện của chư Phật. Từ thời đó cho tới nay, giáo Pháp của Đức Phật đã tỏa sáng như mặt trời ở Tây Tạng và mặc dù có lúc thịnh lúc suy, nhưng giáo Pháp của Đấng Chiến Thắng chưa từng bị mai một trên cả hai khía cạnh truyền dạy và chứng ngộ. Do đó, đối với Tây Tạng trên phương diện giáo Pháp, thì Tây Tạng là một xứ trung tâm. Một người nếu thiếu bất kỳ giác quan nào, Trong năm giác quan Thì cũng đều không thể có đủ điều kiện Để thòa giới nguyện của tu viện Ngoài ra Những ai không đủ may mắn Để có thể nhìn thấy được Những biểu tượng của đấng chiến thắng Nhằm khơi dậy lòng sùng mộ quý ngưỡng Hoặc không đủ may mắn Để có thể tụng độc Hay lắng nghe những giáo lý quý báu Và tuyệt hảo Là những chất liệu cần thiết Cho công phu nghiên cứu và quán chiếu Thì họ sẽ không thể nào tiếp nhận được giáo Pháp Một cách trọn dạng Nếu muốn nói một cách chính xác Thì lối sống xung đột Không thuận theo Phật Pháp Ám chỉ lối sống của những người Phải bị sinh ra Trong cộng đồng của những người làm thợ săn Gái điếm dân dân Hoặc sinh ra làm kẻ bị dính liếu Đến những ác hạnh Từ thở thiếu thời non dài nhất Nhưng trong thực tế Lối sống xung đột cũng bao gồm bất kỳ những ai mà mỗi tư tưởng, lời nói và hành vi của họ đều trái nghịch với Pháp. Thậm chí, ngay cả những người không phải sinh vào kiểu sống như vậy cũng có thể dễ dàng lọt vào lối sống đó sau này. Vì thế, điều quan trọng là phải tránh làm bất cứ điều gì mâu thuẫn đối nghịch với giáo Pháp chân chính. Nếu bạn không đạt niềm tin nơi Phật Pháp Mà lại tin vào các vị trời, naga, tức rồng nước đầy quyền lực và dân dân Hay tin vào những học thuyết khác Chẳng hạn như giáo thuyết của những kẻ ngoại đạo Thì dù bạn có thể đặt niềm tin nơi họ nhiều tới đâu chăng nữa Không ai trong số họ có thể bảo vệ bạn thoát khỏi những đau khổ của sinh tử luân hồi Hoặc khỏi bị đọa vào những cõi thấp Nhưng nếu bạn đã phát khởi được một niềm tin đúng đắn hợp lý nơi giáo pháp của đớn chiến thắng và giáo pháp hợp nhất được cả hai phương diện truyền thừa và chứng ngộ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn chính là một bình chứa thích hợp cho giáo pháp chân chính và đó là điều vĩ đại nhất trong năm thuận duyên cá nhân. .2, .2. năm Thuận Duyên thuộc về hoàn cảnh có một vị Phật đã xuất hiện và thuyết giảng giáo pháp giáo lý của ngài vẫn hiện hữu và dẫn được noi theo và có những bậc nhân từ đối với kẻ khác cũng đang hiện hữu những người không được sinh ra trong một kiếp chói sáng tức Minh kiếp là kiếp có một vị Phật xuất hiện thì ngay cả đến giáo Pháp, họ cũng sẽ không bao giờ được nghe nói tới. Nhưng giờ đây, chúng ta đang sống trong một kiếp đã có một vị Phật xuất hiện và vì vậy chúng ta có được thuận duyên của sự hiện diện của vị Thầy đặc biệt. Mặc dù một vị Phật đã xuất hiện, nhưng nếu ngài không giảng dạy thì sẽ chẳng có ai được lợi lạc. Nhưng bởi Đức Phật đã chuyển Pháp luôn phù hợp với ba căn cơ khác nhau. Nên chúng ta có thuận duyên Của việc truyền dạy giáo Pháp Dù Ngài đã giảng dạy Nhưng nếu giáo lý của Ngài đã tàn lội Thì giáo Pháp ý Sẽ không còn hiện diện ở đây Để đem đến lợi lạc cho chúng ta Nhưng bởi thời kỳ tồn tại Của giáo Pháp chưa chấm dứt Nhờ đó chúng ta có được thuận duyên Về thời gian Dù giáo lý còn tồn tại Nhưng trừ phi Chúng ta tuân theo những gì đã được truyền dạy thì giáo pháp ý chẳng thể đem lại lợi ích gì cho ta thế nhưng bởi chúng ta đã Thọa Trì giáo pháp nên ta có thuận duyên về Phước duyên của riêng ta dù chúng ta có Thọ Trì giáo pháp nhưng nếu không có hoàn cảnh thuận lợi được một vị thầy tâm linh chấp nhận dạy dỗn thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được giáo pháp thật sự là gì Nhưng bởi có một vị Thầy đã chấp nhận dạy dỗ ta Nên chúng ta có được thuận duyên về lòng bi mẫn phi thường của Ngài Bởi ta cần có đầy đủ trọn vẹn 5 yếu tố thuận lợi Thuộc về hoàn cảnh hơn là thuộc về chính chúng ta Nên năm yếu tố thuận lợi này được gọi là năm thuận duyên thuộc về hoàn cảnh Thời gian để vũ trụ hình thành, hiện hữu, bị quỷ diệt và tồn tại trong một trạng thái của không tánh được gọi là một kiếp tức khapa. Một đại kiếp trong đó một vị Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian được gọi là một kiếp chói sáng hay là một minh kiếp bright khapa. Trong khi đại kiếp không có một vị Phật xuất hiện được gọi là một kiếp tối tâm, hay là một ám kiếp dark khapa. Từ xa xưa trong không kiếp, kiếp quá lạc, kappara manifest tri. Có 33.000 vị Phật xuất hiện. Tiếp theo là 100 kiếp tối tâm. Sau đó, trong kiên kiếp, tức kiếp tuyệt hảo, perfect kappara. 800 triệu vị Phật đã xuất hiện, rồi lại tiếp theo là 100 kiếp không có giáo pháp. Rồi tới 840 triệu vị Phật xuất hiện Trong đề hồ kiếp Tức kiếp toàn hảo Sau đó là 500 kiếp tối tâm Trong diệu kiếp Tức Karp 800 triệu vị Phật xuất hiện Và sau đó là 700 kiếp tối tâm 64.000 dì Phật xuất hiện Trong kiên đề hồ kiếp Tức kiếp oan lạc Joy copper Rồi tới kiếp của chính chúng ta Gọi là hiện kiếp Good copper Trước khi kiếp của chúng ta xuất hiện Vũ trụ gồm 1 tỷ thế giới này Tam thiên đại thiên thế giới Là một đại dương bao la Mà trên bề mặt của đại dương ấy Đã xuất hiện 1.000 ngàn sen ngàn cánh Khi tự hỏi làm thế nào điều này có thể xảy ra, Chư Thiên trong cõi trời Phạm Thiên đã dùng thần lực thấu thị để minh xác được điều này và tuyên bố rằng trong kiếp này 1000 vị Phật sẽ xuất hiện. Họ nói rằng đây sẽ là một kiếp tốt lành và hiền tốt lành trở thành tên của kiếp ấy. từ thời đại khi thọ mạng của chúng sinh là 80.000 năm và đức Câu Lưu Tôn Phật tiếng phạn là Krakuchanda xuất hiện và cho tới khi chúng sinh sẽ sống lâu không thể tính đếm và đức Lâu Chỉ Phật tiếng phạn là Rusika sẽ xuất hiện 1000 vị Phật sẽ đến với thế gian này an trụ trên pháp tòa kim cương tại trung tâm của Diêm phù đề Mỗi dì Phật trong số 1.000 dì Phật sẽ chứng đắc Phật quả viên mãn ở đó và sẽ chuyển pháp luân. Vì thế, kiếp hiện tại của chúng ta là một kiếp trói sáng. Theo sau đó là 60 kiếp ngoại dì xấu ám và sau đó trong di trần kiếp tức Copper of Vast Numbers Mười ngàn dị Phật sẽ xuất hiện. Rồi mười ngàn kiếp xấu ám khác sẽ xảy ra sau đó. Giữa sự luân phiên của những kiếp chói sáng và kiếp tối tâm này, nếu ngẫu nhiên chúng ta phải bị sinh ra trong một kiếp tối tâm, thì thậm chí ngay cả hai tiếng tam bảo cũng là điều mà chúng ta sẽ không bao giờ được nghe nói đến. Ngoài ra, Đấng Vĩ Đại Sứ Optijana Đã có chỉ rõ Riêng truyền thống mật thừa hay kim cang thừa Cũng chỉ được truyền dạy một cách hiếm hoài Từ lâu xa về trước Ngay trong kiếp đầu tiên của Diêu Kiếp Kapar of the Coplex Aprei Giáo lý mật thừa được Đức Phật có danh hiệu là Nhất Lai Dương Phật Wom Kham Bukha, Truyền bá Và trở nên hết sức lừng lẫy Giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Mà hiện nay chúng ta đang có Cũng bao gồm mật thừa Trong thời gian 10 triệu kiếp Trong tinh tú kiếp Đức Phật Giang Thù Man Yuxi Sẽ xuất hiện Như ta đang xuất hiện Để khai phá giáo lý mật thừa Trên một phạm di cực kỳ rộng lớn đây là bởi vì chúng sanh trong ba kiếp này là những người thích hợp để lãnh hội mật thừa và lý do mà giáo lý mật thừa không xuất hiện vào những thời điểm khác là bởi vì chúng sanh ở những thời điểm đó không có khả năng hành trì những giáo lý này trong diện kiếp này Vào thời hiện tại khi thọ mạng của con người là 100 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Toàn Hảo đã xuất hiện trên thế gian Vì thế, đó là một kiếp chói sáng Giả sử một vị Phật đã xuất hiện Nhưng Ngài vẫn còn trụ trong thiền định Và chưa giảng dạy giáo pháp Chừng nào mà ánh sáng giáo pháp của Ngài chưa hiển hiện Thì sự xuất hiện của Ngài không có tác động gì tới chúng ta Điều đó cũng giống như thế Ngài chưa từng xuất hiện Khi đạt được quả Phật chánh đẳng chánh giác Trên tòa kim cương Bậc Thầy của chúng ta đã thuốc lên rằng Ta đã tìm ra một giáo pháp giống như cam lồ Tham sâu, an bình, đơn giản, dễ hiểu, rạng rỡ Nếu ta giảng về giáo lý ấy Sẽ chẳng ai hiểu nổi Vì thế ta sẽ ở đây tịch lặng trong rừng Do đó, Ngài đã không giảng dạy trong 7 tuần Cho tới khi Phạm Thiên Brahma Và đế thích Indra Khẩn cầu Ngài chuyến pháp luôn Hơn nữa Nếu những ai nắm giữ giáo lý chân chính Mà không giảng dạy Thì giáo pháp ấy sẽ khó đem lại được Bất kỳ lợi ích thực sự nào cho chúng sinh Ví dụ Ngài Shantiranana Vĩ đại sư Ấn Độ Đã đến Tây Tạng Vì mẹ Ngài tái xuyên ra ở đây Trong một cô độc địa ngục Người thông dịch của Ngài đã chết Trong cuộc hành trình Và Ngài đã lang thang khắp tỉnh Kham Mà không thể nói được một tiếng Tây Tạng nào Sau đó Ngài trở thành một người chan cừu Rồi chết ở đó Mà không đem lại được lợi ích gì Cho bất kỳ ai Sau này Khi Ngài vô cô Atisha Đến Tây Tạng Và biết được điều gì đã xảy ra Ngài than khóc Đáng buồn thay Vẫn tay tặng quý vị kém phước quá Không đâu ở Ấn Độ Dù Đông hay Tây Mà có được một vị học giả uyên thâm hơn Ngài sâm ti Và chấp hai bàn tay lại Ngài A-ti-sa khóc Đối với chúng ta Đức Phật Thích Ca-mâu-ni Đã chuyển Pháp luôn cho ba loại căn cơ khác nhau Và Ngài đã thể hiện qua vô số hình tướng phù hợp với nhu cầu và căng cơ của những người cần được cứu giúp, dẫn dắt các đệ tử qua giáo lý của chính thừa để giúp họ trưởng thành trên con đường đạo và đạt được giải thoát. Ngay cả trong một kiếp có Đức Phật xuất hiện và ban cho giáo lý, nhưng một khi thời gian để giáo lý này tồn tại đã tới lúc chấm dứt và giáo pháp chân chính mà Ngài đã dạy biến mất, không để lại dấu vết gì, thì kiếp ấy cũng sẽ hoàn toàn giống như một kiếp tối tâm. Thời kỳ trung gian giữa khi giáo lý của một vị Phật mất tâm dấu tích và khi giáo lý ấy lại được một Đức Phật vị lai truyền dạy, thì thời kỳ ấy được mô tả là thời kỳ không có Pháp. Ở những nơi may mắn mà chúng sinh có đầy đủ công đức, thì có các vị độc giác Phật xuất hiện, nhưng kinh điển không được giảng dạy hay thực hành ở những nơi đó. Ngày nay, chúng ta vẫn còn có những giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự tồn tại của những giáo lý này đi theo một chu kỳ liên tục Gồm 10 thời kỳ Trước tiên có 3 thời kỳ Mỗi một thời kỳ gồm 500 năm Trong thời kỳ này xuất hiện giáo lý tâm yếu của Đức Phổ Hiền Đó là quả Sau đó là 3 thời kỳ kế tiếp Mỗi một thời kỳ gồm 500 năm dành cho thành tựu Tiếp theo là 3 thời kỳ mà mỗi thời kỳ gồm 500 năm dành cho việc truyền dạy Cuối cùng, một thời kỳ gồm 500 năm xuất hiện khi chỉ còn lại những biểu tượng mà thôi. Nói chung, chu kỳ liên tục này tạo nên 10 thời kỳ, mỗi thời kỳ gồm 500 năm. Hiện nay, chúng ta đang ở thời kỳ thứ 7 hay thứ 8. Chúng ta hiện đang sống trong một thời đại mà năm sự suy hoại đang tăng triển. Suy hoại về thọ mạng, về lòng tin, về cảm xúc. về thời gian và về chúng sinh. Tuy nhiên, giáo lý liên quan đến việc truyền dạy và chứng ngộ vẫn còn hiện hữu. Bởi việc truyền dạy và chứng ngộ không bị mai một nên chúng ta vẫn sở hữu sự thuận lợi có được toàn bộ giáo pháp. Tuy nhiên, sự kiện giáo pháp vẫn còn hiện diện sẽ không có ích lợi gì trừ phi bạn tận dụng được giáo pháp ấy Giống như mặt trời hừng đông, mặc dù nó chiếu sáng khắp thế gian, nhưng cũng không tạo được ngay cả một tác động nhỏ bé nhất cho một người mù. Và cũng như nước trong một cái hồ lớn, không thể làm người lữ hành đang đi tới bờ hết khác, trừ phi họ thực sự uống nước ấy. Cũng như thế, giáo pháp đã được trao truyền, cũng chẳng thể nào tự một mình thấm nhập được vào tâm trí bạn. Nếu bạn không đón lấy Nếu việc đến với giáo pháp Chỉ nhằm để bảo vệ bản thân bạn Thoát khỏi bệnh tật Và thoát khỏi những ảnh hưởng xấu xa Trong cuộc đời này Hoặc vì bạn sợ hãi những đau khổ Của ba cõi thấp Trong những đời sau Thì giáo pháp ấy được gọi là Giáo pháp như sự bảo vệ Chống lại sợ hãi Và đó không phải là cách thức đúng đắn để đưa ta bước đi trên con đường đạo. Nếu việc đến với giáo pháp chỉ để giúp cho ta có thực phẩm, quần áo trong đời này hoặc để có được một phần thưởng tốt lành là được tái sinh trong cõi trời hay được sinh làm người trong đời sau thì giáo pháp ấy được gọi là giáo pháp như sự tìm kiếm những gì ưu việt. Nhưng nếu đến với giáo pháp mà hiểu được rằng Toàn bộ luân hồi đều không có ý nghĩa và muốn nỗ lực tìm ra một con đường để giải thoát khỏi cõi luân hồi thì điều ấy được gọi là thọ trì giáo lý bằng cách bước đến ngay ở khởi điểm của con đường. Cho dù nay bạn đã bắt đầu tu hành, thực hành giáo pháp thì điều ấy cũng sẽ chẳng ít lợi gì trừ phi bạn được một vị thầy tâm linh chấp nhận cho làm đệ tử. Trong Bát Nhã tập kệ có nói: Đức Phật và giáo lý dựa vào vị thầy tâm linh đến chiến thắng hiện thân tối thượng của mọi phẩm hạnh tốt lành đã nói như thế. Giáo lý của Đức Phật thì bao la, những lời thuyết giảng đã được trao truyền thì vô số kể. Và giáo lý ấy bao trùm một phạm vi rộng lớn với những chủ đề vô tận. Nếu không nương tựa vào những giáo huấn tâm yếu cốt tủy của một vị thầy, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được làm cách nào để thâu góm được tất cả các điểm trọng yếu và đưa những điểm trọng yếu ấy vào thực hành. Có một lần, khi Ngài Chogo Atisha đang ở Tây Tạng, thì khu Ngọc và Trom đến hỏi Đối với những người muốn đạt được giải thoát và toàn giác Thì giữa những kinh điển, những luận giảng Hay những giáo huấn khẩu truyền của vị thầy Cái nào quan trọng hơn? Ngài Atisha trả lời Các giáo huấn của vị thầy Tại sao vậy? Bởi khi đi vào thực hành Cho dù các ông có thể giảng được toàn bộ tam tạng Bằng trí nhớ và hết sức thiện xảo trong khoa siêu hình Nhưng nếu không có được sự hướng dẫn thực tế của một vị thầy Thì các ông và giáo pháp sẽ không thể hợp nhất được Họ tiếp tục hỏi Như vậy thì có phải điểm chính yếu của những giáo huấn của vị thầy Là để trì giữ ba giới nguyện và miên mật tạo những nghiệp lành với thân, khẩu và ý Điều đó chẳng có chút lợi ích nào Ngài Atisha trả lời Làm sao có thể như vậy được? Họ kêu lên kinh ngạc. Các ông có thể giữ ba giới nguyện một cách toàn hảo, nhưng trừ phi các ông nhất quyết giải thoát bản thân khỏi tam giới trong vòng luân hồi, còn bằng không thì việc giữ giới nguyện chỉ tạo thêm những nguyên nhân cho luân hồi sinh tử. Các ông có thể miên mật tạo những nghiệp lành với thân, khẩu, ý cả ngày lẫn đêm, nhưng Trừ phi các ông biết cách hồi hướng công đức Của những việc làm đó cho giác ngộ viên mãn Còn bằng không thì chỉ cần hai hay ba niệm tưởng sai lạc Là cũng đủ để phá hủy toàn bộ các nỗ lực đó Các ông có thể là những vị thầy và thiền giả Uyên bác và được mọi người sùng kính Nhưng trừ khi tâm các ông đã được chuyển hóa Không bám vào tám pháp thế gian tầm thường Còn bằng không thì bất kỳ điều gì các ông làm Cũng sẽ chỉ là để cho cuộc đời hiện tại này Và các ông sẽ không thể gặp được con đường Đem lại lợi lạc cho những đời sau Điều này minh họa tầm quan trọng của việc Ta được một vị thầy, một thiện tri thức Quan tâm chăm sóc đến Hãy quán chiếu cuộc đời và những hoàn cảnh của riêng bạn dựa trên mỗi một điều kiện tự do trong 8 điều kiện tự do và mỗi một điều kiện thuận lợi trong 10 điều kiện thuận lợi. Và nếu bạn nhận ra rằng tất cả mỗi một điều kiện thuận lợi, thuận duyên đều đang hiện diện, thì bạn có được cái gọi là đời người với 18 điều kiện tự do đời. và Thuận Duyên Phú Bẩm. Tuy nhiên, đứng Pháp Vương Toàn Giác Long Chempa trong tác phẩm Như Ý Bảo Luận của Ngài đã phân định 16 điều kiện phụ thuộc có thể gây khó khăn cho ta, không cho ta bất kỳ cơ hội nào để thực hành Pháp, gồm có 8 hoàn cảnh xâm hại và 8 thiên hướng không thích hợp. Khi ta bị những điều kiện phụ thuộc này Làm cho chao đảo thì điều quan trọng là không để cho mình bị suy sực Ngài có giảng rằng Rối loạn bởi năm cảm thọ, đừng độn, bị ảnh hưởng độc hại thống trị Lười biến, bị chìm ngập trong hậu quả của những ác hành trong quá khứ Bị làm nô lệ cho người khác, tìm sự bảo vệ, thoát khỏi hiểm nguy Và tu hành giả dối Đây là tám hoàn cảnh xâm hại Khiến ta không có được tự do để tu hành Bị trói cứng trong những ràng buộc riêng Trụy lạc hoang độ Không biết chán ghét luân hồi Hoàn toàn thiếu lòng tin Vui thích với những hành vi xấu ác Không quan tâm gì đến giáo pháp Lơ là các giới nguyện và mật nguyện Đây là tám thiên hướng không thích hợp khiến ta không có được tự do để tu hành. 2.3. hoàn cảnh xâm hại khiến ta không có được tự do để tu hành. Có những người mà ngủ độc trong họ thường nổi lên hết sức mạnh mẽ, đó là những cảm xúc tiêu cực như căm ghét kẻ thù, si mê bạn bè và những người thân thuộc và vân vân. Đôi khi Họ cũng mong ước rằng họ có thể thực hành một ít giáo pháp chân chính Nhưng ngũ độc quá mạnh, thường xuyên thống trị tâm thức họ và ngăn cản họ Không bao giờ để họ có thể thành tựu giáo pháp một cách đúng đắn Có những người rất ngu đần, thậm chí không có chút thông tuệ nào Những người này có thể đến với giáo pháp Nhưng bởi vì họ không thể hiểu được ngay cả một từ vựng nào của giáo lý hay một ý nghĩa nào của giáo lý, nên họ không thể tu học hay quán chiếu và thiền định về pháp. Một khi người ta được một ông thầy giả mạo nhận làm đệ tử và giảng dạy cho họ nghe về những quan điểm sai lạc và dạy cho họ hành động trong một cách thế lầm lạc thì tâm thức họ sẽ bị dẫn dắt đi trên con đường sai lạc và không phù hợp với giáo pháp chân chính. có những người muốn học pháp nhưng quá lười biếng, không có lấy một chút kiên nhẫn nào. Những người ấy sẽ chẳng bao giờ thành tựu bởi họ bị sập bẫy quá nặng trong chính sự lười nhác và chần chừ do dự của chính mình. Có những chứng ngại và ác hạnh của một số người mạnh mẽ tới nỗi, mặc dù họ có nỗ lực tu hành giáo pháp đến mấy chăng nữa, Họ cũng sẽ thất bại trong việc phát khởi những phẩm tính tốt lành trong tâm thức họ. Những ác hạnh chồng chất nhiều kiếp làm cho họ choáng ngợp. Họ sẽ đánh mất tính tâm vào giáo lý mà không nhận ra rằng tất cả là do những hành vi của chính họ trong quá khứ. Có những người bị làm nô lệ cho người khác và đánh mất quyền tự chủ. Những người này có thể muốn thực hành pháp Nhưng chủ của họ không cho phép họ tu hành Có một số người tìm đến với giáo Pháp Vì mang trong lòng những sợ hãi về cuộc đời này Họ sợ họ có thể thiếu thực phẩm hay quần áo Họ sợ phải trải qua những phiền não khác Nhưng bởi họ không có lòng tin tưởng sâu xa nơi Pháp Nên họ tự nộp mình cho những huân tập xưa cũ của họ và để cho họ bị dính mắc vào những sự việc không phải là pháp. Còn thêm những người khác là người giả mạo qua việc khoe khoang giáo pháp, họ cố gắng thâu đạt của cải, muốn được cung phụng và muốn có uy tín đứng trước người khác, họ đổi lớp hành giả, nhưng trong tâm thức thì họ chỉ quan tâm tới cuộc đời này. Vì thế Họ đã lìa xa con đường giải thoát Đây là 8 hoàn cảnh khiến cho con người không thể tiếp tục tu tập thực hành giáo pháp 2.4. Tám thiên hướng không thích hợp khiến ta không có được tự do để tu hành. Những người hết mực tham luyến vào những giao kết thế gian thường tình, vào tài sản, vào quái lạc, con cái, thân quyến và vân vân. Họ quá bận tâm trong những nỗ lực đầy căng thẳng gây ra bởi những điều này tới nỗi, họ không có thời gian để thực hành giáo pháp. Một số người không có chút nhân tính nào và bản chất họ suy đồi tới nỗi họ không thể nào sửa đổi được cung cách hành xử của họ. Ngay cả một vị thầy chân chính cũng thấy rằng thật khó lòng có thể đưa dẫn những người này bước trên con đường cao quý. Như những đứng siêu phàm trong quá khứ đã nói khả năng của một đệ tử thì có thể uống nắng được Nhưng không thể nào uống nắng được tánh khí căn bản của hắn Có người không cảm thấy khiếp sợ chút nào Khi nghe nói tới việc tái sinh vào những cõi thấp Và về những bất hạnh trong vòng luân hồi Hoặc khi đối diện với những đau khổ của cuộc đời hiện tại này Họ đã không có bất kỳ quyết tâm nào Để giải thoát chính mình khỏi vòng sinh tử Và vì thế Họ không có lý do gì để dấn mình vào việc tu hành giáo pháp Có những người hoàn toàn không có niềm tin nào Dù tin nơi giáo pháp hay nơi vị thầy Họ đóng chặt bất kỳ một lối nào dẫn đến giáo lý nào Và chẳng đứng bất kỳ cánh cổng nào dẫn đến con đường giải thoát Có những người thích thú trong hành động gây tổn hại Hay thích thú các ác hành Và là những người thất bại trong việc kiểm soát tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi của họ Những người này không có bất kỳ phẩm tính cao quý nào và đã xa rời giáo pháp Có một số người quan tâm tới những giá trị tâm linh và giáo pháp Không hơn gì một con chó đang ăn cỏ Bởi họ không cảm thấy nhiệt thành với giáo pháp Nên những điều cao đẹp của Phật Pháp Sẽ không bao giờ phát triển trong tâm thức họ Còn bất kỳ ai Khi đã bước vào tu tập theo thừa căn bản Mà lại vi phạm giới nguyện Và vi phạm ước nguyện cam kết giữa tâm bồ đề Thì những người này Chẳng còn chỗ nào khác để tới Ngoài những cõi thấp Họ sẽ không thể thoát khỏi những trạng thái Ở cõi thấp Nơi đó họ sẽ không có được cơ hội để tu hành. Cuối cùng, bất kỳ ai khi đã bước vào tu tập theo mật thừa mà lại vi phạm những mật nguyện đã cam kết với vị thầy và với chư huynh đệ tâm linh của họ, thì điều ấy sẽ hủy hoại chính họ, hủy hoại vị thầy và chư huynh đệ, cũng như sẽ hủy diệt luôn bất kỳ triển vọng thành tựu nào của họ. Đây là tám thiên hướng khiến cho con người xa rời giáo pháp và thổi tắt ngọn đèn giải thoát. Trước khi họ có thể cẩn thận lại trừ đi 16 yếu tố khiến người ta không có cơ hội tu tập thì con người trong thời đại suy đồi này có thể tỏ ra như thế họ đang có đầy đủ những điều kiện tự do và thuận lợi và là những hành giả đích thực của giáo pháp. Tuy nhiên, Vị thủ lãnh ngự trên chiếc ngai và vị lạc ma ngồi dưới chiếc lòng. Vị ẩn sĩ trong chốn núi non cô tịch, kẻ đã từ bỏ chính sự và bất kỳ kẻ nào đang có thể có một đánh giá cao về giá trị của bản thân mình. Mỗi người trong số họ có thể nghĩ rằng hắn đang thực hành pháp nhưng chừng nào mà kẻ ấy còn ở dưới thế lực của những điều kiện phụ thuộc đầy giới hạn kẻ ấy vẫn không ở trên con đường tu đích thực vì thế trước khi mù quán mang vào người những hình tướng bề ngoài của giáo pháp hãy cẩn thận quán xét chính tình trạng của bản thân bạn trước tiên xem bạn có đủ 34 yếu tố của các điều kiện tự do và thuận lợi hay không Ừ nếu bạn có đầy đủ những yếu tố ấy hãy hoan hỷ và quán chiếu sâu xa về những điều ấy nhiều lần. Hãy tự nhắc nhở mình rằng, giờ đây, khi mà cuối cùng bạn cũng đã có đầy đủ được những điều kiện tự do và thuận lợi rất khó tìm, thì bạn sẽ không phí phạm những trợ duyên ấy. Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, bạn cũng sẽ thực hành giáo pháp chân chính. Tuy nhiên, nếu bạn tìm thấy ra rằng Bạn vẫn còn thiếu sót một số khía cạnh nào đó thì hãy cố gắng đạt được những điều ấy bằng bất kỳ phương tiện nào có thể có được. Trong mọi lúc, bạn nên chú tâm quán chiếu thật cẩn thận xem bạn có tất cả những yếu tố tự do và thuận lợi hay không nếu bạn không quán chiếu và để cho bất kỳ một trong những yếu tố này bị thiếu sót. Thì bạn sẽ đánh mất cơ hội Để thực sự hành trì Phật Pháp Cuối cùng Ngay cả việc thực hiện duy nhất Một công việc thứ yếu hàng ngày Cũng đòi hỏi nhiều chất liệu Và nhiều điều kiện Phụ thuộc hỗ tương cho nhau Những điều ấy Phải cùng hợp lại trong cùng một thời điểm Có gì đáng kinh ngạc đâu Nếu ta muốn chứng ngộ mục đích tối thượng Chứng ngộ giáo Pháp Thì điều này Sẽ không thể xảy ra được nếu không có sự tiếp hợp của nhiều yếu tố được liên kết với nhau. Hãy hình dung, một lửa khách muốn pha một ít trà. Việc pha trà liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau: ấm trà, nước, củi, lửa và vân vân. Trong những yếu tố này, chỉ riêng việc đánh lửa sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu đá lửa, thép, bùi nhùi, hai bàn tay của lựa khách và vân vân. Nếu chỉ thiếu một yếu tố, chẳng hạn như bùi nhùi, thì sự thật là dù người nữ khách có đủ mọi thứ khác đi nữa thì cũng chẳng ít lợi gì. Cũng thế, nếu thậm chí chỉ một yếu tố trong những điều kiện tự do và thuận lợi bị thiếu sót thì ta sẽ không có chút cơ hội nào để tu tập chân pháp. Nếu bạn cẩn thận quan sát tâm bạn, bạn sẽ thấy rằng Ngay cả những điều kiện tự do và 10 thuận duyên căn bản cũng rất khó đạt được Và bạn sẽ nhận ra là có đủ 10 thuận duyên Thì thậm chí còn hiếm hoi hơn cả việc có 8 điều kiện tự do Có một số được sinh ra làm người với đầy đủ mọi giác quan nguyên vẹn Và họ ở trong vùng trung tâm Nhưng họ lại dính mắc vào một lối sống mâu thuẫn với giáo pháp Họ không có lòng tin vào giáo lý của đấng chiến thắng. Nếu như vậy thì những người này chỉ còn có ba thuận duyên mà thôi. Nếu họ có được một trong hai điều kiện thuận lợi hay thuận duyên còn lại kia thì họ vẫn chỉ có được 4 thuận duyên. Giờ đây, để có được một lối sống hoàn toàn không xung đột với giáo pháp thì điều này cực kỳ khó khăn. Nếu bất kỳ tư tưởng, lời nói và hành vi nào của một người Cũng đều tiêu cực và những động cơ thúc đẩy họ chỉ cốt nhắm tới cuộc đời này thì trên thực tế cho dù họ có nổi tiếng là một người tốt và quyên bác chăng nữa cách sống của họ cũng vẫn mâu thuẫn với giáo pháp cái nhìn như trên cũng được áp dụng tương tự cho năm Thuận Duyên thuộc về hoàn cảnh nếu một vị Phật xuất hiện giảng dạy giáo pháp và giáo lý ấy vẫn còn hiện hữu nhưng Nếu một người không bước vào con đường tu đến với giáo pháp, thì người đó chỉ có được ba trong số các điều kiện thuận lợi đã nêu. Ở đây, một lần nữa, bước vào con đường tu không đơn giản là thỉnh cầu một vài giáo lý và được ban cho giáo lý đó. Điểm khởi đầu của con đường giải thoát là một Lòng xác tính rằng toàn bộ vòng luân hồi đều vô nghĩa và Hai, có quyết tâm chân thật Muốn giải thoát khỏi toàn bộ luân hồi Để đi trên con đường đại thừa Điều cốt yếu là 3. Phát khởi được bồ đề tâm chân thành Điều tối thiểu cần phải có là 4. Niềm tin bất thối chuyển nơi tam bảo Đến nỗi bạn sẽ không thể bao giờ từ bỏ được tam bảo Cho dù là để cứu mạng mình Không có được những điều đó thì việc chỉ đơn giản trì tụng những lời cầu nguyện và khoát vào người chiếc áo y vàng không phải là bằng chứng bạn đã bước vào con đường tu. Hãy đoàn chắc là bạn biết cách nhận ra được mỗi một điều kiện trong tất cả những điều kiện tự do và thuận duyên. Và hãy tự quán chiếu xem là bạn có những điều ấy hay không. Đây là vấn đề trọng yếu. 3 Quán chiếu dựa trên những biểu tượng Để thấy rằng tự do và thuận duyên rất khó tìm Đức Phật nói rằng Việc có được thân người, được sinh ra làm người Còn khó hơn việc một con rùa trồi lên từ đáy biển ngẫu nhiên chui đầu vào cái lỗ của một cái ách bằng gỗ Đang dập dình trên mặt đại dương Giữa những cơn sóng khổng lồ Hãy hình dung toàn thể vũ trụ gồm một tỷ thế giới, Tam Thiên Đại Thiên thế giới, như một đại dương bao la, một cái trôi nổi trên mặt biển, đó là một miếng gỗ có khoét một cái lỗ để trồng quanh sừng trâu bò được dùng để kéo xe. Cái này bị sóng biển làm cho trôi nổi đó đây, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, không bao giờ ở một chỗ dù trong chốc lát. Ở đáy sâu của đại dương có một con rùa mù cứ 100 năm lại nổi lên trên mặt nước một lần. Việc con rùa và cái ánh có thể gặp được nhau là điều cực kỳ khó có thể xảy ra. Bản thân cái ánh là Phật vũ tri, con rùa thì không có ý định tìm cái ánh. Con rùa bị mù, không thể dùng mắt để nhận ra cái ách. Nếu cái ánh đứng yên ở một chỗ thì còn có thể có một cơ hội để chúng gặp nhau, nhưng cái ánh là di chuyển liên tục. Nếu con rùa phải sử dụng toàn bộ thời gian để bơi quanh mặt biển thì có lẽ nó có thể gặp cái éct, nhưng nó chỉ nổi lên duy nhất một lần trong 100 năm. Giờ đó, những cơ hội để con rùa và cái éct gặp nhau thật hết sức nhỏ nhoi. Tuy nhiên, nhờ cơ hội mỏng manh ấy mà con rùa vẫn có thể chui đầu vào cái éct. Nhưng kinh điển nói rằng, so với điều đó Thì việc được sinh ra làm người Với những điều kiện tự do Và thuận lợi thậm chí Còn khó hơn thế nữa Tổ Long Thọ Có mô tả điều này Trong Long Thọ Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tùng Lời khuyên cho vua Sura Bipadra Thật khó xảy ra Việc một con rùa mù Có thể ngẫu nhiên trồi lên Chui đầu vào một cái ách Dập dình trên một đại dương bao la Tuy thế So với việc tái sanh làm súc sinh thì việc được sinh ra làm người còn hiếm hoi hơn thế nữa. Do đó, ôi Đức Vua, hãy tu hành giáo pháp chân chính để vận may của Ngài sẽ kết thành chánh quả. Và Ngài Tịch Thiên, Santideva có nói, Đức Phật đã tuyên thuyết rằng giống như một con rùa ngẫu nhiên có thể đặt đầu nó vào trong một cái ách trôi giạc giữa đại dương không bờ bến. Việc sinh ra làm người quả thật khó tìm Sự khó khăn của việc được sinh ra trong thân người Cũng được so sánh với việc Ta ném những hạt đậu khô vào một bức tường trơn láng Mà hạt đậu lại dính được vào bức tường đó Hay việc đặt một nhúm đậu cho thật cân phân Trên đầu một mũi kim dựng đứng Việc làm này thậm chí Chỉ phải làm với một hạt tẩu duy nhất thôi là cũng đã đủ khó rồi. Điều quan trọng là ta phải thấu hiểu những biểu tượng so sánh này, được trích ra từ Đại Bác Niết Bàn Kinh cùng với những so sánh tương tự ở trong các văn bản khác. Quán chiếu dựa trên những so sánh bằng số lượng Khi bạn khảo sát số lượng tương đối Của các loại chúng sinh khác nhau Bạn có thể cảm kích rằng Để được sinh ra là một con người Thì hoàn toàn khó có thể có được Qua cách minh họa trên Ta được biết rằng Chúng sinh trong các cõi địa ngục Thì nhiều như sao trong bầu trời đêm Và nếu so theo đó thì Số chúng sinh trong cõi ngạ quỷ Thì không thể nhiều hơn được Số lượng những ngôi sao nhìn thấy vào ban ngày Còn nếu ngạ quỷ nhiều như sao ban đêm Thì súc sanh chỉ nhiều như những vì sao ban ngày Và nếu súc sinh nhiều như sao ban đêm Thì chư thiên và con người chỉ như sao ban ngày Cũng có được nghe nói rằng Chúng sinh trong địa ngục nhiều như vi trần, bụi Trong toàn thể thế giới Ngạ quỷ nhiều như các sông Hằng Xúc sinh nhiều như những hạt lúa mạch Trong một thùng chứa bia Và Atula nhiều như những bông tuyết Trong một trận bão tuyết Nhưng chư thiên và con người Thì ít như những hạt bụi đất Dính trong một móng tay Để có được thân tướng Như bất kỳ chúng sinh nào Trong các cõi cao Cũng đã là hiếm có nhưng có được một đời người với đầy đủ những điều kiện tự do và thuận duyên thì lại càng hi hữu hơn nữa chúng ta có thể tự thấy rằng vào bất kỳ lúc nào nếu so với loài vật thì loài người ít ỏi hương biết bao hãy nghĩ xem có bao nhiêu sâu bọ sống trong một c đất vào mùa hè hay có bao nhiêu con kiến trong một tổ kiến duy nhất Mới chỉ nhiều bằng số người trong toàn thế giới Nhưng ngay trong nhân loại Chúng ta có thể thấy rằng So với tất cả những ai sinh trong những miệng xa xôi hẻo lánh Nơi mà giáo pháp chưa từng xuất hiện Thì những người sinh ra ở những nơi giáo pháp đã được truyền bá Thật đặc biệt hiếm hoi Và ngay cả trong những người đó Cũng chỉ có một số rất ít người Có đủ những điều kiện tự do và thuận duyên với tất cả những viễn cảnh này trong tâm bạn nên để cho lòng mình tràn đầy hoan hỷ khi biết rằng bạn thực sự có được đầy đủ tất cả mọi điều kiện tự do và thuận duyên để có thể tu hành có một đời người có thể được gọi là một đời người quý báu chỉ khi nào đời người ấy chứa đựng đầy đủ mọi khía cạnh của những điều kiện tự do và thuận duyên và từ đó trở đi mới thực sự trở nên quý báu. Nhưng khi nào mà những khía cạnh đó chưa được đầy đủ thì cho dù sự hiểu biết, kiến thức và tài năng của bạn trong những sự việc thông thường có rộng lớn tới đâu chăng nữa bạn cũng không có được một đời người quý báu. Như thế có nghĩa là bạn chỉ có được cái gọi là một đời người bình thường, một đời người đơn thuần, đời người không may mắn, đời người vô nghĩa, hay một đời người trắng tay. Đời như thế thì cũng giống như việc tay cầm ngọc như ý mà không biết sử dụng nó, hay việc bạn đi đến một xứ sở ngập đầy châu báu mà trở về tay không. Tình cờ gặp được một viên ngọc quý, thì chẳng đáng gì đối với việc tìm được đời người quý báu. Hãy nhìn xem, những kẻ không biết ngao ngán luân hồi, lãng phí cuộc đời ra sao. Chiếm được cả một vương quốc thì chẳng đáng gì đối với việc gặp được một vị thầy toàn hảo. Hãy nhìn những người không có lòng quy kính, đối xử với vị thầy như ngang hàng với họ ra sao. Đứng đầu cả một vùng miền thì chẳng đáng gì Đối với việc thọ Bồ Tát giới Hãy nhìn những người không có lòng bi mẫn Ném bỏ những giới nguyện của họ ra sao Được cai trị cả thế giới Thì chẳng đáng gì Đối với việc thọ những quán đảnh mật thừa Hãy nhìn những kẻ không tuân giữ các mật nguyện Vứt bỏ những hứa nguyện của họ ra sao Thấy được Đức Phật Thì chẳng đáng gì Đối với việc thấy được chân tánh của tâm Hãy nhìn những kẻ không có quyết tâm lại chìm sâu trong mê lầm ra sao. Những điều kiện tự do và thuận duyên này không đến tình cờ hay ngẫu nhiên. Tất cả đều là kết quả của công đức và trí tuệ đã được tích lũy trong nhiều kiếp. Đại học giả Trác Ba Kian Sen có nói Có được thân người đầy đủ các tự do và thuận duyên này không phải là kết quả của tài xoay sở Mà đến từ công đức bạn đã tích lũy được Có được đời người chỉ để đắm mình trong những ác hành Mà không có chút ý niệm nào về đạo pháp Thì còn thấp kém hơn cả chúng sinh trong những cõi thấp Như Ngài Chết Xuân Milarepa đã từng nói với người thợ sang Gonbo Có được những tự do và thuận duyên của một đời người Thì thường được coi là quý báu Nhưng khi ta nhìn những người như ông thì thấy chẳng có vẻ quý báo chút nào. Không gì có khả năng chiêu cảm, đọa bạn xuống những cõi thấp hơn là chính cuộc đời của con người. Bạn làm gì với cuộc đời ấy, ngay bây giờ, tùy thuộc vào chỉ mình bạn thôi. Khéo sử dụng thì thân này là chiếc bè đưa tới giải thoát. Sử dụng một cách tệ hại thì thân này neo chúng ta lại với luân hồi. Thân xác này so tài cao thấp giữa hai cái thiện lẫn ác. Chính là nhờ vào năng lực của tất cả công thức bạn đã tích lũy được trong quá khứ, mà giờ đây bạn có được thân người với đầy đủ 18 điều kiện tự do và thuận duyên. Việc bạn sao lãng điều cốt tủy duy nhất, giáo pháp siêu việt và thay vào đó, tiêu trọn đời bạn trong việc thâu hoạch thực phẩm, quần áo, Và mê đắm tám mối quan tâm thế gian bát phong Thì đó chính là phí phạm những tự do Và những thuận duyên của bạn một cách thật vô ích Thật vô tích sự biết bao Khi chờ đến lúc cái chết vô chụp lấy bạn Rồi đến lúc đó Bạn mới đấm ngực ăn năn hối tiếc Hẳn là bạn đã có một chọn lựa sai lầm Như đã có nói trong Nhập Bồ Tát Hạnh Do đó Khi đã tìm được những tự do của một đời người, nếu giờ đây tôi không rèn luyện bản thân bằng đức hạnh, thì liệu còn có sự điên rồ nào to lớn hơn? Làm sao tôi có thể lừa dối chính mình hơn được nữa? Như thế, cuộc đời hiện tại này là bước ngoặt mà nhờ đó bạn có thể lựa chọn giữa các thiện trường cửu hay cái ác lâu dài. Nếu ngay bây giờ, bạn không tận dụng những tự do có được trong đời này để nắm lấy thành lũy của chân tánh tối hậu, thì trong những đời sau, bạn sẽ rất khó có được tự do như thế này một lần nữa. Một khi bạn phải bị tái sinh vào trong bất kỳ thân tướng nào, nơi những cõi thấp, thì sẽ chẳng bao giờ còn có ý niệm nào về đạo pháp lé lên trong bạn. Quá hoang mang, không biết điều gì nên làm, Và điều gì không nên làm Bạn sẽ không ngừng Lao càng lúc càng sâu xuống những cõi thấp Vậy hãy tự nhủ rằng Bây giờ là lúc để phải cố gắng tu hành Thiền định liên tục Áp dụng ba phương pháp tối thắng sau đây Một, khởi đầu với ý niệm về bồ đề tâm 2 hành trì chính các pháp tu Mà không có mảy may vọng tưởng Và ba, hồi hướng công đức vào lúc kết thúc Như một hình thức đo lượng xem pháp tu này Tư duy về những điều kiện tự do Và thuận duyên của đời người Thực sự thuyết phục chúng ta Nhiều tới mức độ nào Thì chúng ta phải làm sao Để giống được như Gé gê chê chê ga qua Người đã sử dụng toàn bộ thời gian Để tu tập Và thậm chí không bao giờ ngủ Ngài Gé gê chê Nói với đệ tử rằng Tốt hơn là con nên nghỉ ngơi Con của ta Con sẽ làm mình bị bệnh đấy. Vâng, con sẽ nghỉ ngơi. Ngài Sengawa trả lời. Nhưng khi con nghĩ thật khó khăn biết bao để tìm được những điều kiện tự do và thuận duyên mà chúng ta đang có, thì con không có thời giờ nào để nghỉ ngơi. Ngài trì tụng 900 triệu lần câu thần chú của Mi qua và không ngủ suốt cuộc đời Ngài. Chúng ta phải thiền định cho đến khi nào. Một lòng xác tính y hệt như vậy thực sự trỗi dậy trong tâm thức chúng ta. Dù con đã đạt được những tự do này, con vẫn nghèo khó trong giáo Pháp là tinh túy của tự do. Dù con đã bước đến với đạo Pháp, con đã lãng phí thời giờ khi làm những công việc khác. Xin từ bi gia hộ cho con và những kẻ xuẩn ngốc như con để chúng con có thể đạt được tinh túy đích thực Của những điều kiện tự do Và thuận duyên khó tìm